Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 116, Cửu Điện Hạ đáp lễ. Thanh Nhi có chút dại ra ngồi trồm hổm trên mặt đất, nhìn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi dung cần, nước mắt yên lặng chảy ra. Nàng luôn luôn cho rằng nhiều năm như vậy đến nàng là duy nhất một cái luôn luôn đi theo vương gia bên người nha đầu, ít nhất ở vương gia trong mắt hắn nàng là có một chút bất đồng. Lại không biết nguyên lai ở vương ra trong mắt nàng gần là đối cái kia lai lịch không rõ cố lưu vân một chút mạo phạm cũng là tội đáng chết vạn lần. Điện hạ, điện hạ làm sao có thể như vậy tâm ngoan. Vô tình nhăn mày kiếm, mắt lạnh nhìn trước mắt vẻ mặt ai oán thanh nhi lạnh nhạt nói còn không đi ra ngoài lĩnh phạt. Đối với loại này thấy không rõ tình thế hoàn toàn không biết chính mình có mấy cân mấy lượng không người nào tình cho tới bây giờ cũng không thiết cho đồng tình. Thành Nhi cắn chặt răng, đúng là vẫn còn không có nói thêm nữa cái gì, hung hăng chừng mắt nhìn vô tình liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Phía trước dự vương phủ rộng rãi trong đại sảnh Tây Việt Hoàng thất vài cái vương ra đều ngồi ở đại sảnh uống thị nữ đưa lên đến nước trà trong mắt mang theo như có đăm triệu y thứ hàm xúc Tuy rằng dung cẩn khai phủ đã mau một tháng có thừa, nhưng là bọn họ này đó hoàng huynh đệ nhóm lại đều là thật lần đầu tiên giá lâm dự vương phủ. Chỉ nhìn này dự vương phủ bài trí cùng diện tích liền đủ để cho ở đây mọi người tâm sinh hoán hận. Này trong đó tự nhiên lại lấy thân là hoàng trưởng tử chất vương dung hoàng vì tối. Dung hoàng thân là Tây Việt đế trưởng tử, lại là con trai trưởng, nguyên bản hẳn là chắc chắn ngôi vị hoàng đế thứ nhất người thừa kế. Nhưng là Tây Việt đế từ lúc mấy năm trước cũng đã nói rõ qua Tây Việt thái tử vị, không lập, không lập trưởng, chỉ tuyển có thể. Kỳ thật thân trưởng tử, nhiều năm như vậy cũng chưa có thể ngồi trên thái tử vị, bản thân cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Dùng hoàng xem này diện tích so với chính mình chất vương phủ ít nhất cũng muốn đại gấp đôi, trang hoàng trần thiết lại chút không thể so trong cung kém bộ dáng, một trương bảo dưỡng coi như thỏa đáng mặt đã sớm đã âm trầm xuống dưới. Cái khác hoàng tử trong lòng tự nhiên cũng không thế nào thoải mái tuổi ít nhất 11 hoàng tử dung kỳ cười lạnh một tiếng nói. Phụ hoàng quả nhiên là hiểu rõ nhất cửu ca, này trong phủ chính là so với hoàng cung cũng chút không kém. Cũng không phải là sao. Bát hoàng tử cũng đi theo tiếp lời quái thanh quái khi nói. Ngồi ở dung trương hà thủ dung diễm đánh giá trong đại sảnh thản nhiên nói cửu đệ phủ thượng nhân nhưng là đều nhu thuận thực. tam ca, người nói đúng không là, tuy rằng không có chủ nhân xuất ra chiêu đãi. Nhưng là theo đưa bọn họ dẫn tới đại sảnh liền làm đến mặt sau nha đầu thượng trả đợi chút đều cũng có điều không lộn sổn Chút không có bọn họ phía trước nghe nói dự vương trong phủ loạn thành một đoàn bộ dáng Xem ra, này mới tới cố tổng quản đồ thật là có vài phần bản lĩnh Cũng là không sai, dùng trương vẫn như cũ là mặt mang thần sắc có bệnh Nghe được dung diễm câu hỏi chính là thản nhiên trở về một câu, dường như đối này chút không có hứng thú bình thường Đối với hắn này phó bộ dáng dùng diễm cũng sớm đã thành thói quen cũng không cho rằng ý. Chính là thản nhiên cười cười. Nhưng là bên cạnh thất hoàng tử dung tông cười nhạo một tiếng tuy rằng không nói chuyện nhưng là trong đó chào phùng ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Thất để, dùng diễm nhú nhíu, nhíu mày cảnh cáo quét thất hoàng tử liếc mắt một cái. Thất hoàng tử hừ nhẹ một tiếng không lại nói chuyện. Mười một hoàng tử có chút không kiên nhẫn nói cửu ca đây là cái gì ý tứ. Chúng ta tự mình tới thăm hắn, hắn liên cái mặt cũng không gặp sao. 11 đệ cửu đệ bị bệnh, dùng diễm thản nhiên nói. 11 hoàng tử cắt một tiếng quay đầu đi cũng không nói nữa. Cố tổng quản đến, bên ngoài truyền đến một cái bọn thị nữ hành lễ thanh âm. Mọi người không khỏi nhất tề hướng cửa nhìn lại. Dùng cần tuy rằng không có gì thực quyền, cũng là phụ hoàng sủng ái nhất hoàng tử không có chi nhất. Cho nên chỉ cần là có tâm thái từ vị hoàng tử đối hắn chú ý liền tuyệt sẽ không so với bất luận kẻ nào thiếu. Vô luận là mượn sức vẫn là phòng bị đều là tuyệt đối có tất yếu. tranh đoạt đích vị cuối cùng tranh là cái gì? Bất quá là thánh sủng hai chữ thôi. Tự nhiên dung cần từ bên ngoài dẫn theo một cái lai lịch không rõ tổng quản trở về sự tình cũng không thể gạt được mọi người. Thậm chí liên cố lưu vân lai lịch cũng bị phiên không ít xuất ra.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 Mịch Quang Nguyên Nhân cũng không thể rất rõ ràng thấy rõ thiếu niên mặt, nhưng là chính là ở cửa như vậy đứng cũng đã làm cho người ta một loại réo rắt xuất trần cảm giác. Tại Hà Cố Lưu Vân, gặp qua chư vị vương gia. Mộc Thanh y chậm rãi bước vào trong đại sảnh, hướng tới mọi người hơi hơi chắp tay thi lễ. Ngẩng đầu lên, mọi người có thế này thấy rõ, cho dù là ở soi mói nhân cũng không thể không ở trong lòng tán một tiếng người tốt phẩm. Nguyên bản cho rằng Dung Cần kia phó Dung Mạo ở Nam Từ Trung cũng đã được cho là cực hạn tuấn Mỹ, nhưng là trước mắt này thiếu niên đúng là chút cũng không bại bởi Dung Cần. Bởi vì tuổi thượng tiểu một ít hình dáng coi trọng lại thậm chí so với Dung Cần càng thêm tinh xảo vài phần cùng Dung Cần không có lúc nào là đều mang theo dường như muốn đả thương nhân nguyện khí bất đồng, này thiếu niên chỉ làm cho nhân cảm thấy không cần như gió, lại cứng cỏi như tu trúc. Mặt mày tuấn mỹ, lời nói cử chỉ cũng là trầm ổn tao nhã, thong dong chung lại ba phần tiêu sái chi ý. Dung diễm gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trong sảnh thiếu niên tuy có chút thay đổi nhưng là dung diễm vẫn như cũ liếp mắt một cái có thể đủ nhận ra này thiếu niên thân phận. Hơn một tháng tiền còn tại Hoa Quốc Kinh Thành đi theo mộ dung hy cùng cố tú đình, mây mưa thất thường rào toàn bộ hoa lo sợ không yên thất gà chó không yên nhưng vẫn che giấu quá sâu bạch khi thiếu niên trương thanh. Chống lại dung diễm đánh giá ánh mắt mộc thanh y cũng không tránh lui chính là thong rong cười nói. Vương gia ốm đau ở giường, không có phương tiện tự mình xuất ra chiêu đãi chư vị vương gia còn tình chư vị thưởng bao dung. cửu ca tưởng thật bị bệnh. 11 hoàng tử cao giọng nói kỳ thật hắn cũng không phải không tin dung cần bị bệnh. Dù sao dung cần thân thể luôn luôn đều như vậy chẳng qua là nhàn rỗi nhảm chán cố ý muốn tìm trà thôi. Mộc thanh y gật đầu nói. Đây là tự nhiên, không thể tự mình ra nghênh đón vương gia cũng rất là tiếc nuối đợi cho vương gia hết bệnh rồi, nhất định tự mình tới cửa thả qua chư vị vương gia. Mọi người không khỏi khóe miệng trừ trừ, vị này mới tới cố tổng quản tuyệt đối là không biết lão cửu làm người mới nói như vậy. Dùng cửu hoàng tử kiêu ngạo nhiều năm như vậy, chỗ nào đối các huynh đệ sinh ra qua bán ti ấy nấy cùng tiếc nuối tới. Hắn chỉ biết ghét bỏ bọn họ đưa gì đó không hợp tình ý, sau đó thuận tay văng ra mà thôi. Mộc thanh y dường như không thấy được mọi người biểu cảm bình thường Như trước bình tĩnh đứng tươi cười tao nhã Thập hoàng tử tò mò xem mộc thanh y nhướng mày nói Người quả nhiên là dự vương phủ tổng quản Mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yêu ớt nói Này há có thể vui đùa Nhưng là người còn không mãn 16 tuổi đi Thập hoàng tử nói Như vậy tuổi trẻ làm sao có thể trở thành dự vương phụ tổng quản Người là thế nào nhận thức cửu ca Mộc thanh y cười nói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 Mộc Thanh Y thản nhiên nói cố Lưu Vân cùng Dung Cần quả thật là vừa vặn nhận thức phía trước nhận thức đều là Mộc Thanh Y cùng Trương Thanh. Cố công tử là hoa quốc nhân, luôn luôn không có mở miệng Dung Nhan đột nhiên hỏi. Mộc Thanh Y cũng không kinh ngạc lại cười nói, tại hạ. Trong nhà ở hoa quốc cũng có chút sản nghiệp coi như là hoa quốc nhân đi. Dung Diễm Hí mắt thản nhiên nói, bổn vương ở hoa quốc gặp ở Kinh Thành qua một vị thiếu niên cùng cố công tử bộ dạng có chút tương tự. Hắn cùng cửu đề cũng là nhận thức không biết cố công từ khả nhận thức hắn Hắn họ trương, danh thanh Dùng diễm gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt bạch y thiếu niên Trước mắt kêu cố lưu vân bạch y thiếu niên cùng trương thanh ít nhất có bát phân tương tự Dùng diễm cơ hồ có thể khẳng định này tuyệt đối là cùng một người Dùng cần tìm một lai lịch không rõ tổng quản hắn không thèm để ý Nhưng là nếu là trương thanh người như vậy, hắn sẽ không bất lưu ý Trương thanh mộc thanh y cười nhẹ lắc đầu nói: đoan vương thứ tội tại hạ hạ không biết người này nói như vậy cố công tử cũng không nhận thức cố tú đình dùng diễm nói mộc thanh y nhíu mày cười nói này sao tú đình công tử năm đó danh mãn hoa quốc làm sao có thể không biết huống chi tại hà cũng họ cố Đối với hoa quốc này đó hoàng tử nhóm tuy rằng không biết toàn bộ ít nhất cũng hiểu biết một thứ đại khái thất hoàng tử nhíu mày nhìn chằm chằm cố lưu vân nói chẳng lẽ người còn cùng hoa quốc cố ra có cái gì quan hệ. Mộc thanh y thản nhiên gật đầu cười nói tại hạ trong nhà quả thật là cùng cố ra có chút quan hệ. Chính là vài năm trước bởi vì một sự tình cho nên trong nhà sàn nghiệp phần lớn truyền rời đến Tây Việt. Mọi người hiểu rõ, vài năm trước còn có thể có chuyện gì tự nhiên là cố gia bị oan uổng án tử, lúc đó quả thật là liên lụy không ít người. Này thiếu niên thế nhưng họ cố cho dù không phải cố gia bổn gia nhân chỉ sợ cũng là bàng chi. Nếu là khi đó trốn vào Tây Việt cũng không cho rằng ý, cố gia bị hoa hoàng biến thành gần như diệt sạch tự nhiên cũng không cần lo lắng cố gia nhân hội lại cùng hoa quốc sẫu lìa ngọ ý còn vươn tơ lòng. Tư đệ thế nào đối cố tổng quản thân thế có hứng thú đi lên. Nhị hoàng tử dung tuyên xem dung diễm như có đâm chiêu nói Dung diễm ngẩn ra thản nhiên cười nói Chính là nhìn đến cố công tử cùng vị kia trương công tử bộ dạng thập phần tương tự Như thế lan chi ngọc thụ chi tư thế gian có thể có một cái đã là hiếm thấy Huống chi là hai cái nhất thời tò mò thôi Mộc thanh y cười nói Nói vậy như tại hạ như vậy bộ dáng nhân thế gian cũng không ở số ít Bất quá có thể được đoan vương nhất tán Tại hạ tam sinh hữu hạnh Dung diễm nhíu nhíu mày không lại nói chuyện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 Ở Dung Diễm trong lòng, hiện tại địch nhân lớn nhất cũng không phải Dung Cần, mà là thân là trưởng tử Dung Hoàng cùng tay cầm binh quyền Dung Tuyên. Nếu Dung Cần tưởng thật như hắn suy nghĩ có cái gì tâm tư trong lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái có thể mượn sức đối tượng. Mộc Thanh Y đứng ở trong sảnh không kiêu ngạo không xìm nịnh cùng chúng vương ra nói chuyện, mọi người tuy rằng kinh ngạc này còn chưa cập nhược quán thiếu niên thế nhưng giống như này khí độ cùng tâm tính, nhưng cũng cũng không có rất để ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau liền đứng dậy cáo từ, cố công tử, bổn vương kia biểu đệ trước đó vài ngày làm phiền công tử, bổn vương còn chưa có tạ qua. Lúc gần đi trang u vương Dung Tuyên đột nhiên mở miệng nói. Chính là trong nháy mắt mộc thanh y liền minh bạch Dung Tuyên theo như lời là chuyện gì, lại cười nói, vương ra khách khí tại hà cùng nam cũng có chút hợp ý cũng không phải cái gì đại sự. Dung Tuyên thản nhiên cười nói, vừa ra tay đó là hơn hai vạn hai, như thế nào không phải đại sự. Biểu đệ trên tay có chút không có phương tiện quay đầu bồn vương liền làm cho người ta đem ngân phiếu đưa đi lại như thế nào mộc thanh y cúi mâu lạnh nhạt nói vương ra hồ nháo còn tình trang u vương thứ lỗi Này dung tuyên hiển nhiên cũng không là chỉ biết vũ đao làm kiếm vũ phu đã liên nàng vay tiền cấp nam cung vũ sự tình đều biết đến tự nhiên cũng sẽ không không biết nam cung vũ bị dung cẩn cấp hố sự tình Dung tuyên hơi hơi nhíu mi, xem trước mắt này phong đạm vân khinh thiếu niên, nhất thời có chút nắm bất định nàng lời này là ở nói dung cần chèn ép nam cung vũ, làm hại hắn tìm 10 vạn 2 mua một con ngựa chuyện vẫn là dung cần hố nam cung vũ ngũ vạn lượng bạc sự tình. Việc này nguyên bản dung tuyên tự nhiên sẽ không để ý, dung cần yêu hồ nháo bọn họ đã sớm đã thói quen. Nhưng là nếu dung cẩn là nhằm vào Nam Cung Vũ trong lời nói hắn sẽ không không quan tâm Dù sao trên đời này không có người không biết Nam Cung gia cùng hắn quan hệ Một hồi lâu, dung tuyên mới thản nhiên cười nói Cố tổng quản khách khí cửu đệ thâm phụ hoàng sùng ái Nhất quán mê yêu náo, bổn vương làm sao có thể trách tội bổn vương đi trước một bước truyền cáo cửu đệ an tâm dưỡng bệnh Mộc thanh y gật đầu cung kính đem nhân tống xuất đại môn xem một đám mặc tứ trảo long văn cẩm y vương tôn hậu duỗi quý tộc như có đam chiêu ánh mắt mộc thanh y trong lòng bất đắc dĩ thở dài hoa quốc này hoàng tử một đám lục đục với nhau không chỉ này tây việt hoàng tử cũng đều không phải tình ngọn đèn đợi đến dung cần hết bệnh rồi một ít mộc thanh y quả thực áp tức giận bất bình dự vương điện hạ từng nhà hướng các vị vương gia trong phủ nhất nhất bái phòng đáp lễ Trong lúc nhất thời, chúng vương gia hoàng tử đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đem nhân tiễn bước sau còn nhìn chằm chằm trên bàn phóng đáp lễ thẳng nhíu, dường như kia không phải dự vương phủ hạ lễ, mà là chứa hội yếu mạng người độc dược bình thường. Trang vương phủ lý, dung tuyên nhìn chằm chằm trên bàn lễ hộp mày kiếm nhanh sức. Hắn bên cạnh ngồi huy phong hiền hách kiến huy đại tướng quân nam cung tuyệt nam cung gia trường tử nam cung dực cùng với vẻ mặt nhàm chán vô nghĩa nam cung gia thứ tử nam cung vũ còn có lục hoàng tử dung tranh. Trùng hợp lục hoàng tử phủ khoảng cách dự vương phủ tương đối gần, vì thế trước hết bị kích thích đến chính là lục hoàng tử dung tranh. Đợi đến lục hoàng tử nâng nhường chính mình trong lòng run sợ lễ vật đến cùng chính mình thân nhất hậu nhị ca trong phủ thời điểm, nhìn đến chính là luôn luôn kiên nghị quả quyết nhị ca đối diện lễ hộp ngẩn người. Nam cung vũ không kiên nhẫn khinh suy một tiếng nói, không phải là một cái đáp lễ sao. Mở ra nhìn xem không phải xong rồi. Hắn chán ghét nhất chính là những người này, vô luận lại sự tình đơn giản cũng không nên nghĩ ra 17-18 cái đạo lý đến không thể. Không phải là một phần đáp lễ sao, chẳng lẽ dự vương còn có thể mặt trên đồ thượng nhất dính sẽ chết độc dược đem sở hữu hoàng tử đều cấp độc chết. Nam cung Dực có chút chi tiết rèn sắt không thành thép quét đệ để liếc mắt một cái, nói dự vương khi nào thì có tiếng cũng có miếng đưa qua ai đáp lễ. Duy nhất một lần thua được hắn lễ vật nhân có bao nhiêu không hay ho người đã quên đi. Ba năm trước, ngũ hoàng tử ba mươi trình thọ không nên chèn ép cửu hoàng tử đưa hắn hạ lễ. Tiếp nhận thọ Yến mắc mưu chàng thu được một cái vĩ đại vô cùng lễ hộp, mở ra về sau bên trong cũng là một cái ngọc bồn loại hôi thối vô cùng vĩ đại kỳ quái hoa cỏ. Tham kiến Yến hội tân khách không chịu nổi này nhiễu trực tiếp giấu mũi chạy vội đi ra ngoài. Ngay cả như vậy kia quỷ dị hương vị cũng lượn lờ ngũ hoàng tử phủ đầy đủ một tháng có thừa. Sau ngũ hoàng tử tiến công cáo trạng phụ hoàng cũng chỉ là thản nhiên một câu cử hoàng tử còn trẻ hết sức lông bông liền đi qua Đáng thương ngũ hoàng tử một nhà vẻn vẹn một tháng không nhà để về chỉ có thể ở tại ngoài thành biệt viện Nhắc tới khởi chuyện này tất cả mọi người không khỏi ra đầu nhất ma Nhìn về phía trên bàn lễ hộp ánh mắt liền càng thêm cảnh giác Nhưng là thu lễ tổng không thể liên nhân ra đưa là cái gì đều không biết Nam công tuyệt khẽ hư một tiếng đứng dậy chậm rãi đi rồi đi qua Mọi người vội vàng thối lui mấy trượng xa, nam cung đại tướng quân võ công cái thế, cho dù thực sự cái gì đùa dai hẳn là cũng sẽ không có sự đi. Nam cung tuyệt sốc lên nắp vung, nhìn đến bên trong gì đó cũng là sừng sốt. Phụ thân, thế nào? Nam cung rực lo lắng hỏi, chẳng lẽ thật sự là cái gì không được gì đó? Nam cung tuyệt khóe miệng trừ trừ thản nhiên nói, không có gì, đi lại nhìn xem đi. Mọi người có thế này nhẹ nhàng thở ra, vì đi qua vừa thấy quả nhiên là không có gì. Màu tím nhạt vân văn lễ hộp lý phóng một đôi chạm chổ tinh mỹ ngọc giác. Bên cạnh còn phóng một cái khéo léo đàn hộp cổ, Dung Tuyên do dự một chút thân thủ mở ra, bên trong cũng là chứa ngay ngắn trình tề 10 chương 5.000 ngàn lượng ngân phiếu. Còn có một phong tinh xảo thanh lịch giấy viết thư, Dung Tuyên chỉ nhìn liếc mắt một cái liền biết này tuấn trội hơn giật chữ viết cũng không phải nhà mình cửu để viết quả nhiên cuối cùng là khoản là một cái tuấn giật như gió cố tử. Tín thượng biểu minh ngày ấy ở mã thì chính là vương gia nhất thời cuộc khởi cùng nam cung nhị công tử chỉ đùa một chút không nghĩ nhị công tử quả nhiên là yêu mã người thỉnh trang u vương đem ngân phiếu truyền trình nam cung gia vân vân. Cũng thỉnh nam cung công tử đại nhân đại lượng không lấy làm phiền lòng. Dùng tuyên thần sắc có chút phức tạp đem ngân phiếu truyền giao cấp nam cung vũ thở giải nói cửu đệ lúc này đây nhưng là thì một cái không sai tổng quản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 Lưu Vân liền tính là tổng quản chỉ sợ cũng là quản không được. Huống chi, rõ ràng là bọn hắn trước nhận thức việc này cũng lạ không đến Lưu Vân trên người. Nam Cùng rực như có đam chiêu ngưng mi nói, như thế nhị đệ nhưng là có thể củng cố Lưu Vân nhiều hơn kết giao một ít. Vô luận cửu hoàng tử bản tính như thế nào, đều cải biến không song hắn đối bệ hạ lực ảnh hưởng cùng bệ hạ đối hắn sùng ái. Nếu là có thể cùng cửu hoàng tử đánh hào quan hệ ở trước mặt bệ hạ tự nhiên cũng sẽ nhiều vài phần mặt. Tuy rằng nhị hoàng tử quân công lớn lao, năng lực đồng dạng cũng không nhược nhưng là mặt trên có một thân là trường tử chất vương đè nặng tương lai thế nào thật sự là khó mà nói Nam cùng vũ nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không muốn tham dự việc này nhưng không phải thật sự không rõ Tự nhiên là biết đại ca lời này là cái gì ý tứ Nhưng là nếu là quả quyết cựu tuyệt trong lời nói hắn cũng là không xa tuy rằng cùng lưu vân chính là tương giao không sâu Nhưng là hắn lại tổng cảm thấy cùng hắn thập phần hợp ý, là này hoàng thành chung hắn khó được muốn thâm giao nhân vật Lục hoàng tử nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, nhị ca cửu đệ nay như vậy Hay không cũng có cái gì biến hóa, dung tuyên nhíu mày, lục đệ lời này nói như thế nào Mọi người nhất tề nhìn phía dung tranh, dung tranh nói, phụ hoàng đối cửu đệ sủng ái tự không cần phải nói Mấy năm nay phụ hoàng luôn luôn không có muốn cửu đệ vào chiều làm việc nhất là vì cửu đệ thân thể, nhị là cửu đệ tính tình thật sự là có chút. Hiện tại cửu đệ nếu là sửa tốt lắm, chỉ sợ trong chiều thế cục. Mọi người không khỏi im lặng, lấy bệ hạ đối cửu hoàng tử sùng ái, mấy năm nay nhưng vẫn đều không có cho hắn thực quyền, bản thân còn có chút kỳ quái. Chính là cửu hoàng tử thân thể cùng tính cách quả thật là không thích hợp làm cái gì chính sự. Nếu Cửu hoàng tử đột nhiên bắt đầu tiến tới, chỉ sợ Bệ hạ cũng sẽ cảm thấy lão hoài an lòng đi. Nhưng là nếu là như thế này, trong triều thế cục, chỉ sợ đem có đại biến. Nam cung Dực thưởng thức chết phiến, một bên nói, liền tính là như thế cũng không có gì không tốt. Cửu hoàng tử vào triều trễ, nay trong triều thế lực đã trên cơ bản cố định. Đồng dạng, nay chất vương, vương gia còn có Đoan vương rằng co không dưới, có người tiến vào làm rối khó không phải chuyện tốt. Dung tuyên lắc đầu nói, Nói này đó còn quá sớm, muốn cửu đệ tưởng thật vào chiều tài năng tính Nhưng là, cửu đệ đã khai nha kiến phủ, đại hôn sự tình phụ hoàng chỉ sở cũng muốn bắt đầu lo lắng thôi Đem mọi người trao đổi để mắt rất giống hổ ở tính kế cái gì Nam Cung Vũ nhíu mày nói các ngươi không phải muốn cùng cửu hoàng tử kết thân đi Người nào cô nương chịu được cửu hoàng tử tính tình Nam Cung dực cười nói, như thật sự là như thế quả thật là có tương lai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 Nam Cung tuyệt vẫy vẫy tay nói, việc này chúng ta lo lắng đều quá sớm, không có bệ hạ ý chỉ ai dám nói thêm cái gì. Nam Cung dực khản nhiên nói cửu hoàng tử nếu là tưởng thật có tâm vào chiều, liền nhất định muốn chọn phi. Thành ra lập nghiệp trị quốc bình thiên hạ trong mắt thế nhân, không có thành hôn nam tử liền coi như không được là trưởng thành nam tử tự nhiên cũng liền không có năng lực lập nghiệp trị quốc bình thiên hạ. Dùng tuyên nhìn trên bàn một đôi ngọc giác mày kiếm hơi hơi xúc khởi. tổng cảm giác. Này hoàng thành sẽ có cái gì biến hóa? Đáp lễ, bản thân là nhất kiện phi thường tầm thường hơn nữa bình thường sự tình. Nhưng là làm chuyện này quán ở tại đưa không biết cái gì kêu lễ tiết cửu hoàng tử dự vương trên người là lại nhất thời khiếp sợ hoàng thành. Cửu hoàng tử điện hạ cơ nhiên có thể tống suất bình thường đáp lễ, hơn nữa còn tự mình tới cửa thăm đáp lễ mỗi một gia vương phủ. Chẳng lẽ cửu hoàng tử điện hạ rốt cục trưởng thành sao? Chính là cửu hoàng tử điện hạ thiếu niên không biết thời gian không khỏi quá dài một điểm a những người này yên lặng không biết ở vì ai vui mừng mọi người lại không biết dự vương trong phủ bọn họ cho rằng đã trưởng thành cửu hoàng tử lại nháy mắt nhỏ đi thanh thanh người đưa nhiều như vậy này nọ cho bọn hắn làm gì còn có kia ngũ vạn lượng ngân phiếu đó là bản công tử cấp thanh thanh tiền tiêu vặt Hiệu khí vô lực ghé vào trên bàn cho tới bây giờ chỉ biết là nhận quà tặng không biết muốn đưa lễ cửu điện hạ cảm giác các loại không thích chứng. mộc thanh y đặt xuống bút dương mắt thản nhiên nhìn hắn một cái nói, ngươi rất nghèo sao? Đáp lễ là ứng có lễ phép, không đáp lễ về sau ai đưa ngươi lễ vật? Cửu ra đắc ý phi phàm, bản công tử từ nhỏ đánh đại đưa tới không đáp lễ, ai dám không tiễn bản công tử? Loại chuyện này, thực trị đắc ý sao? Hoàn toàn không biết người nào đó ở đắc ý cái gì, Mộc Thanh y không nói gì, phiết phiết khóe môi. Không nói chuyện nói trở về, Dung Cửu công tử quả thật là đỉnh cùng. Phiên phiên trong tay sổ sách, Mộc Thanh y khoát tay đem sổ sách hướng hắn ót thượng đánh. Dung Cẩn khoát tay sổ sách liền rơi xuống trong tay, vô tội trong nháy mắt thanh thanh. Giải thích rõ ràng, mặt trên tiền đều đi đâu vậy? Mộc Thanh y lạnh nhạt nói. Giải thích, Dung Cửu công tử ánh mắt nhi trôi nổi, cái gì giải thích? Mộc thanh y cười lạnh, đừng theo ta nói bị ngươi này quản sự cấp hố, mười thành lý bọn họ dám hố ngươi nhất thành tựu tính lá gan không sai. Lại nói tiếp tính cách ác liệt cũng không phải không có lợi. Dung cửu công tử quả thật là từ đến mặc kệ sổ sách, nhưng là dám giống cố gia quản sự như vậy hố nhân lại hoàn toàn không có, đương nhiên này cũng là bởi vì này đó sản nghiệp đều là hoàng gia sản nghiệp nguyên nhân. Cho nên, cho dù thủ hạ nhân thủ chân không quá sạch sẽ, dung cần nguyên bản hẳn là cũng không quá cùng. Mai phi nương nương để lại cho ngươi sàn nghiệp, hàng năm ít nhất hẳn là có 70 vạn lượng lợi nhuận, càng không cần nói mai phi nương nương hẳn là còn để lại không ít hiện ngân cho ngươi, còn có mấy năm nay bệ hạ các loại lần trước các gia hoàng tử nương nương triều thần đưa lễ vật. Xét thấy ngươi cho tới bây giờ không đáp lễ keo kiệt tính cách bảo thủ phòng trừng ngươi hiện tại ít nhất hẳn là có. 1.100 vạn lượng đã ngoài thân ra nhưng là hiện tại. Mộc thanh y nhíu mày cười lạnh, vương phủ trong ngoài sở hữu ra sàn cộng lại thế nhưng không đủ 100 vạn lượng. Cửu hoàng tử không phải không biết đáp lễ, là hắn thật sự rất cùng sao, căn bản là hồi không dậy nổi lễ. Trừ bỏ này các loại cửa hàng thôn trang không thể động bên ngoài toàn bộ vương phủ chân chính năng động dùng ngân lượng cư nhiên không đủ 10 vạn 2. Mấy năm nay đang tìm thường dân chúng xem ra liền tính là cầm y ngọc thực cũng đủ toàn ra qua hai đời. Nhưng là đối với này đó hoàng tử đưa cái lỗi thời động vạn lượng mà nói Căn bản là không đủ xem Thanh thanh, trong nhà không phải làm quan sao Thế nào tính sổ cũng lợi hại như vậy Dung cẩn dại ra nói Này đó sổ sách nhưng là hắn tự mình sửa xuất ra Cho dù lợi hại nhất phòng thu chi tiên sinh không có một hai tháng Cũng mơ tưởng tính rõ ràng Không nghĩ tới còn không đến nửa tháng Thanh thanh cơ nhiên cũng đã tính nhất thanh nhị sở Mộc thanh y cười lạnh một tiếng bưng lên trong tay chả uống một ngụm thản nhiên nói ta không phản đối vương gia tồn tiền tiêu vặt. Bất quá, người có phải hay không đem tiêu vặt cùng chính sự cấp làm phản. Vẫn là vương gia. Riêng về dưới còn can chút cái gì không thể gặp người sự tình. Một trăm ngàn hai có khả năng chút cái gì tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa lấy mai ra của cải chỉ sợ này còn chính là bảo thủ phòng trừng. Mộc Thanh Y rất khó tưởng tượng Dung Cần ở bên ngoài giả ngây giả dại, riêng về dưới đến cùng can cái gì cần nhiều như vậy tiền. Tổng sẽ không riêng về dưới dưỡng quân đội thật muốn tạo Tây Việt đế phản đi. Thanh Thanh, Dung cửu công tử nịnh nọt kêu lên. Ân hừ, Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu xem hắn. Hiện tại không thể nói cho Thanh Thanh. Dung Cần thật cẩn thận xem Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y nhíu mày, hồn không thèm để ý nói, không gọi lạc lần tới cửu gia muốn tham ô ngân lượng thời điểm nhớ được nhiều cấp trong phủ giữ chút là đến nơi, dự vương phủ còn muốn sống đâu? Thanh Thanh thế nào không hỏi vì sao không thể nói cho Thanh Thanh? Mộc Thanh Y biết nghe lời phải vì sao không nói với ta? Dung Cần cười tủm tỉm nói, bởi vì trừ phi Thanh Thanh làm nương tử của ta, ta mới muốn nói cho Thanh Thanh. Nga. Mộc thanh y gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ngươi liền nghẹn ở trong lòng đi. Nhưng là ta nghĩ muốn nói cho thanh thanh, dung cẩn không hờn giận nói. Ngươi tưởng như thế nào? Mộc thanh y nhíu mày, dung cẩn đôi mắt vừa chuyển, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh về phía mộc thanh y, đem nàng mảnh khảnh thân thể lãm trong ngực chung, tươi cười tràn ngập tạc hề hề ý tứ hàm xúc thanh thanh nhường ta thân ái một chút. Nói xong, cũng không chờ Mộc Thanh Y phản ứng, trực tiếp liền cúi đầu gặp hơi lạnh môi mỏng thiếp đi lên. Dung Cần, Mộc Thanh Y giận dữ chính là nàng khí lực lại thế nào thôi khai dung cửu công tử. May mắn Dung Cần cũng không tưởng chọc giận nàng, chính là vẻ mặt thỏa mãn tạp đi một chút môi cười nói, này xem như chúng ta đính ước chi hôn đi. Thanh Thanh về sau sẽ đối bản công tử phụ trách Nga, bản công tử cũng sẽ đối Thanh Thanh phụ trách. Như vậy, bản công tử là có thể nói cho Thanh Thanh vị hôn thê cũng là thê thôi, đương nhiên có thể cùng chung hết thảy bí mật. mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, dung cẩn ở ngươi không cần thiết ta hỗ trợ phía trước, ta sẽ không rời đi. cho nên ngươi có thể đừng nữa ngoạn này đó niêm nhân siếc sao? dung cẩn chớp chớp mắt có chút yêu thương buông xuống đôi mắt, thanh thanh thật sự thực chán ghét ta sao? mộc thanh y lắc đầu, nàng không chán ghét hắn, chỉ cần hiểu biết người này, dung cẩn cũng không phải một cái sẽ làm nhân người đáng ghét. Nàng chính là chán ghét cảm tình mà thôi. Thanh thanh không cần rời đi ta. Dung cẩn thấp giọng nói. Hảo, Mộc thanh y thản nhiên nói, như vậy. Dung cẩn trầm giọng nói, về sau bản công tử không đề cập tới vương phi sự tình. Mộc thanh y hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói tốt lắm. Như vậy thanh thanh thề, sẽ không rời đi ta. Dung cẩn nói, hảo, ở ngươi không cần thiết ta tương trợ phía trước, ta sẽ không rời đi ngươi. Mộc thanh y nghiêm cẩn nói. Dung Cẩn vừa lòng ôm nàng, đem cầm gối lên nàng trên vai nói, vậy là tốt rồi. Như vậy, bản công tử tuyệt sẽ không không hề cần ngươi thời điểm thanh thanh liền luôn luôn ở lại bản công tử bên người đi. Vương phi cái gì, bất quá là cái danh hào mà thôi, một ngày nào đó, bản công tử hết thảy đều sẽ cùng thanh thanh chia sẻ. Qua mấy ngày chúng ta đi một cái thú vị địa phương. Dung Cẩn nói.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 Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, Khởi Bẩm vương gia, Bệ hạ Triệu vương gia cùng Cố tổng quản tiến cung. Ngoài cửa, vô tình trầm giọng bẩm báo đến, Dung cần bán cúi trong mắt chớp qua một tia hàn mang, đứng dậy thản nhiên nói, Bổn vương đã biết. Chương 117: Mới gặp Tây Việt đế. Tây Việt trong hoàng cung, hoàng đế Sở cư Thanh cung điện là Tây Việt đế ngày thường xử lý chính sự Triệu Kiến đại thần cùng nghỉ tạm địa phương, cũng là toàn bộ Tây Việt trong hoàng cung tối rộng lớn đại khí cung điện. Trong điện, mặc một thân minh hoàng long bào tây Việt đế dung mộ thiên đang cúi đầu phê duyệt trên bàn sổ con, bất chợt mới ngẩng đầu lên xem bên người nhân liếc mắt một cái, lấy tỏ vẻ hắn có đang nghe đối phương nói chuyện. Dung mộ thiên năm nay đã 60 có thất tuy rằng thân là đế vương bảo dưỡng vô cùng tốt nhìn qua dường như vừa qua khỏi thiên mệnh chi năm bình thường, nhưng là tấn gian tóc bạc cũng đã vô pháp che giấu. Dung bộ thiên thân là Tây Việt lập quốc tới nay tối có thành tích vài vị hoàng đế chi nhất tuổi trẻ khi sinh cũng là oai hùng bất phàm khí thế ông dung tôn quý từng dẫn tới vô số nữ tử vì này si mê nhưng là tuổi càng lớn ngược lại là sát tâm càng nặng ánh mắt gian nhưng là dần dần lộ ra một tiêm ngoan lệ sắc nguyên bản tuấn lãng dung nhan cũng dần dần trở nên làm cho người ta nhìn mà sợ đứng lên bệ hạ xem trước mặt tựa hồ chút cũng không để ý dung mộ thiên mặc một thân ông dung phượng bảo phụ nhân nhíu nhíu mày lại vẫn như cũ cẩn thận giấu đi trong lòng không hờn giận tuy rằng thân là hoàng hậu hơn nữa cũng vì bệ hạ sinh ra trường tử nhưng là hoàng hậu cả đời lại cơ hồ chưa từng có qua sủng ái liền ngay cả nàng sinh hạ trường tử cũng không chịu dung mộ thiên sủng ái trong lòng nàng tuy rằng bất bình nhưng cũng không thể nề hà tây việt đế ngẩng đầu xem hoàng hậu nhíu mày nói hoàng hậu cần nhi còn nhỏ Hắn yêu làm cái gì thì làm cái đó, không náo ra cái gì đại sự cũng không sao. Hoàng hậu giấu ở phượng bào dưới tay không tự giác hung hăng túm trụ, lại là những lời này. cẩn Nhi còn nhỏ, những lời này đều nhanh muốn thành vì hoàng hậu đời này chán ghét nhất trong lời nói. Dung cẩn đều đã 19 tuổi coi như cái gì còn nhỏ. Tháng trước bệ hạ vừa mới 18 tuổi 11 hoàng tử đặt tại cửa cung trừ một chút bản tử thế nào chưa nói 11 hoàng tử còn nhỏ. Nhắc tới khởi dung cẩn, hoàng hậu liền nhắc lên một cái khác nhường chính mình hận thấu xương nữ nhân mai quý phi. Nguyên bản hoàng hậu cũng không quái hoàng đế lãnh đạm chính mình, bởi vì theo bọn họ đại hôn bắt đầu, dung mộ thiên liền chưa từng có chân chính sủng ái qua người nào. Vô luận là làm hoàng tử, vương gia thái tử vẫn là sau này đăng cơ vì đế sau. Cho nên hoàng hậu luôn luôn liền chỉ làm chính mình gả là một cái lãnh tâm vô tình nhân thôi. Nhưng là tưởng thật chính nhìn đến nguyên lai hoàng đế cũng là nhân, cũng sẽ có nhu tình một mặt thời điểm, hoàng hậu tâm sẽ lại cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Mai Phi, tuy rằng bên ngoài đủ loại đoán chưa từng có đoạn qua, nhưng cũng chưa từng có người dám thật sự nói cái gì đó. Nhưng là thân là hậu cung đứng đầu hoàng hậu, làm sao có thể không biết mai quý phi lai lịch. Chỉ cần nhất tưởng khởi mai phi, hoàng hậu liền không tự chủ được cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm Một nữ nhân... Thế nào có thể ở làm theo vương vương phi sau lại yên tâm thoải mái trở thành bệ hạ phi tử Thậm chí còn sinh ra một đứa con Nếu là lời của nàng, đã sớm trực tiếp một đau lao cổ Tuy rằng hoàng hậu khinh thường Mai Phi cũng không nguyện trong lòng chung thừa nhận nàng kỳ thật là hâm mộ Mai Phi Bởi vì Mai Phi, một cái nguyên bản cao cao tại thượng ngạo thị thiên hạ đế vương không tiếc đoạt chính mình con vương phi Dung mộ thiên chẳng phải trời sinh hôn quân, từng hắn thậm chí bị coi là Tây Việt chân chính trung hưng đứng đầu. Bởi vì Mai Phi, dung mộ thiên giết vô số nhân. Trong cung nói lao cung nữ thái giám, đối này bất mãn cung phi khuyên can ngôn quan cùng triều thần, thậm chí bao gồm Mai Phi nhà mẹ đẻ. Quả nhiên là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Nay triều đình trong ngoài cơ hồ không có người ở nghị luận cử hoàng tử mẹ đẻ chẳng phải bởi vì mọi người không biết mà là bởi vì năm đó dung mộ thiên giết người quá nhiều. Một nữ nhân có thể nhường một cái đế vương vì nàng làm được như thế bộ quả thật là cũng đủ bị thiên hạ sở hữu nữ tử ghen tỉ. Hoàng hậu cắn răng nói nhưng là bệ hạ đúng là bởi vì dự vương tuổi còn nhỏ đột nhiên nhâm mệnh một cái lai lịch không rõ thiếu niên làm vương phụ tổng quản thật sự là quá mức hoang đường.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 nhưng là bệ hạ hoàng hậu do không hề cam nói đợi đến cửu hoàng tử đến chỉ sợ nói cái gì cũng chưa dùng xong đủ tây việt đế thản nhiên đánh gãy lời của nàng tuy rằng cũng không có giận xích nhưng là trong giọng nói lãnh ý cũng đã đủ nhường hoàng hậu biết hoàng đế bất mãn chỉ phải ngượng ngùng im miệng khởi bẩm bệ hạ nương nương dự vương điện hạ mang theo vương phủ tổng quản cố lưu vân cầu kiến ngoài cửa nội thị thật cẩn thận bẩm báo nói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 này cũng nhường Mộc Thanh Y hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cùng hoa hoàng bất đồng, Tây Việt Đế ánh mắt càng thêm lợi hại lãnh khóc cho dù không nên tận lực hiển lộ cũng làm cho người ta dễ dàng cảm nhận được thân là đế vương quyền uy cùng vô tình. cẩn nhi mau đứng lên thân thể được chút, Tây Việt Đế nhìn về phía dung cẩn ánh mắt cũng là tràn ngập dung túng cùng yêu thương. Tự hồ vừa mới dừng ở Mộc Thanh Y trên người kia lãnh khóc ánh mắt chưa bao giờ tồn tại qua bình thường. Dung cần cũng không khách khí trực tiếp đứng dậy, gật đầu nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã hoàn toàn tốt lắm. Tây Việt đế nói, người thân thể xưa nay không tốt tốt lắm cũng không khả khinh thường đại ý. Là phụ hoàng, cửu hoàng tử khí sắc nhưng là không sai, xem ra quả nhiên là tốt lắm. Bên cạnh hoàng hậu không chịu cô đơn sáp thượng một câu. Dùng Cẩn chính là quay đầu đi, lườm hoàng hậu một câu, liên nửa điểm khách sáo ý tứ đều không có. Mộc thanh nghi rõ ràng nhìn đến hoàng hậu trong mắt tránh qua một tia phẫn nộ. Đường đường hoàng hậu bị một cái hoàng tử như thế vô lễ bỏ qua quả thật là rất khó không phẫn nộ. Tây Việt đế lại tự hồ đối dung cần vô lễ không có chút không hờn giận, mỉm cười chiều dung cần vẫy tay nói, đi lên, nhường phụ hoàng nhìn một cái ngươi. Sớm cùng ngươi nói ngay tại trong cung ở cũng có người chăm sóc có thế này ra cung còn không đến một tháng liền lại bị bệnh một hồi, chẳng phải là nhường phụ hoàng lo lắng. Dung cần không khách khí nói: "Phụ hoàng, nhi thần đều đã 19 tuổi. Lại ở tại trong cung người khác nên mất hứng." Tây Việt đế sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói: "Trẫm nói cho ngươi ở tại trong cung, ai dám nói thêm cái gì?" Dung cần hừ nhẹ một tiếng, kia ý tứ không cần nói cũng biết. Thân là trưởng thành hoàng tử còn năm vừa mới 19 còn không ra cung khai nha kiến phủ, mất hứng nhân hơn đi. Chính là không dám ở Tây Việt đế trước mặt dứt lời. Nhưng là kia địa lý đối hắn sử ngáng chân nhân cũng không ít. Thấy hắn như thế, Tây Việt Đế có chút bất đắc dĩ thở dài nói cũng thế, ngươi nhưng những năm qua quả thật là nên ra cung kiến phủ. Này hai năm ngươi cũng yêu ra bên ngoài chạy. Này, là ngươi tổng quản, Tây Việt Đế quét mộc thanh y liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi. Dùng cần gật đầu nói, không sai tử thanh là nhi thần vừa mới tìm được nhân tài. Nhân tài, Tây Việt Đế nhướng mày. Một cái 15-6 tuổi đứa nhỏ, chính là tưởng thật ngút trời kỳ tài có năng lực có bao nhiêu lợi hại Người kêu cố Lưu Vân, cùng hoa quốc cố gia là cái gì quan hệ Tây Việt đế xem Mộc Thanh Y thản nhiên hỏi Hiển nhiên cũng trước tiên phái nhân tra qua Mộc Thanh Y để Mộc Thanh Y chắp tay cùng kính đáp khởi bẩm bệ hạ Lưu Vân vốn là cố gia bàng trị ấn bối phận làm xưng tú đình công tử một tiếng đại ca Nga, quả nhiên là hoa quốc cố gia nhân Tây Việt đế đánh giá Mộc Thanh Y nói, đã sớm nghe nói cố gia đại công tử tuấn giật bất phạm văn thái lỗi lạc, nay xem ra cố gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cố công tử vì sao đến Tây Việt, Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ liễm mi cười nói, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Lưu Vân chưa từng muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Chính là, Hoa Quốc đã không có cố ra chỗ dung thân, Lưu Vân đa tà cửu điện hạ không khí, đại nghĩa thu lưu. Nhưng là cách có hiểu biết, Tây Việt đế thản nhiên nói. Dung cần có chút không kiên nhẫn nói, phụ hoàng, người kêu nhi thần tiến cung, vì hỏi từ thanh chuyện nhảm chán đó. Hoa hoàng bật cười tức giận nói, điều này sao là chuyện nhảm chán. Dự vương phụ tổng quản ra sao chờ trọng yếu chức vị, người tùy tùy tiện tiện liền giao cho một cái 15-6 tuổi thiếu niên, chẳng lẽ phụ hoàng còn không có thể hỏi vừa hỏi. Dung cần hừ nhẹ, vậy người cũng không có hỏi đại ca bọn họ trong phụ tổng quản là ai a? Cố tình muốn nhúng tay vào ta ta liền tích tử thanh làm ta tổng quản, e ngại ai chuyện gì, nhiều như vậy miệng. Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, tươi cười có chút cứng ngắc nói, điện hạ lời này nói được bản cung thân là mẹ cả chẳng lẽ còn không thể quan tâm một chút hoàng tử nhóm trong phủ sự tình bất thành. Khác hoàng tử đều là thỏa đáng, chính là cửu điện hạ cũng là nhường bệ hạ cùng bản cung có chút không yên lòng. Là chen vào không lọt thủ đi. Dung Cần không cho là đúng, chưa cho hoàng hậu lưu lại chút mặt mũi. Không phải là khi dễ bổn hoàng tử thuộc hạ không có người sao? Ngươi nhưng là quản quản nhị ca trong phủ sự tình nhìn xem a. Điện hạ, ngươi, hoàng hậu khó thở, bệ hạ, nô tỳ, tây việt đế có chút không hờn giận nhíu mày nói đủ. Cẩn Nhi, hoàng hậu thân là quốc mẫu, không được vô lễ. Nhi thần sai lầm rồi. Dung Cần nói trên mặt biểu cảm cũng như vậy một hồi sự. Hoa Hoàng nhìn nhìn hắn bộ dáng nếu mày nói nhưng là ở bên ngoài bị cái gì ủy khuất tì khí như vậy phá hư nhi thần cả ngày nhàn rỗi vô sự liền sống phóng túng có thể có cái gì ủy khuất dung cẩn thở phì phì nói lại nghe tây việt đế mày khóa càng nhanh trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói cũng thế ngươi nhưng những năm qua nếu là thân thể chịu nổi về sau liền đi theo ngươi các huynh đệ cùng tiến lên triều nghe báo cáo đi bệ hạ không thể hoàng hậu kinh hãi không chút suy nghĩ liền lập tức ra tiếng ngăn cản, làm càn tây việt đế sắc mặt trầm xuống, không hờn giận nhìn về phía hoàng hậu, ai hiếm lạ đồng thời dùng cẩn cũng đi theo bạo phát ra mới không hiếm lạ, ra chính là cái mà ốm như thế nào, ai yêu can ai làm đi, ra chính là mỗi ngày sống phóng túng không có việc gì như thế nào, nhi thần thân thể không khỏe đi trước cáo lui, nói xong sẽ xoay người hướng ngoài điện mà đi, cẩn nhi. Tây Việt Đế vội vàng gọi lại hắn, bất đắc sĩ thở dài nói thôi, trở về hào hào nghỉ ngơi, người khác nói hưu nói vượn để ý đến hắn làm cái gì. Về phần này cố Lưu Vân, người đã thích liền lưu lại đi. Đã là cố gia công tử quản lý vương phủ nói vậy vẫn là không khó. Bệ hạ, hoàng hậu khắn răng nói. câm miệng, Tây Việt Đế cảnh cáo quét hoàng hậu liếc mắt một cái, hoàng hậu nhất thời chưa có lên tiếng. Dung cần lại tự hồ không chút nào cảm kích bay thẳng đến mộc thanh y vẫy tay ngênh ngang mà đi Bệ hạ ngài như thế dung túng này cửu điện hạ Hoàng hậu khó nhịn hủy khuất nhìn Tây Việt đế nói Nô thì thân là mẹ cả chẳng lẽ liên nói hắn vài câu đều không được sao Tây Việt đế thản nhiên nói hắn hảo hảo mà ngươi nói hắn cái gì Hắn hôm nay thì khí như vậy phá hư chẳng lẽ không đúng các ngươi Những người này ở bên ngoài nói hưu nói vượn khiêu khích đến Bên ngoài những người đó nói cái gì các ngươi cho rằng trẫm không biết. Trước khi hắn ở trong cung ở không biết cũng thế, nay ra cung nói cái gì đều nghe được lọt vào tay có thể không phát hỏa. Hắn thân thể không tốt các ngươi sẽ không có thể nhường nhường hắn sao. Nô tỳ hoan uổng, hoàng hậu kêu oan cửu hoàng tử tì khí như vậy phá hư còn không phải bị ngươi cấp tung. Thay đổi khác hoàng tử ai dám ở bệ hạ trước mặt như vậy náo. Bệ hạ, tưởng thật muốn cho cửu hoàng tử vào chiều nghe báo cáo. Hoàng hậu thật cẩn thận hỏi. Tây Việt đế lạnh nhạt nói, chẫm miệng vàng lời ngọc chẳng lẽ có thể sửa. Người lui ra đi, nói cho lão đại bọn họ, có cái kia công phu lo lắng cần nhi, đa dụng điểm tâm ở trên chính sự. Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, chỉ phải gật đầu xưng lạp mệt mỏi lui xuống. Trong đại điện khôi phục một bên yên tĩnh Tây Việt đế ngồi ở ngự án mặt sau, hoa dâm mày kiếm thâm khóa. Tưởng bân, phía sau luôn luôn không có ra tiếng nội thị thái dám ứng tiếng nói, nô tài ở. Người nói, Cần Nhi có phải hay không thay đổi Tây Việt Đế nhíu mày hỏi Tưởng Bân suy tư một lát thật cẩn thận nói Cựu Điện Hạ đã trưởng thành tự nhiên không thể lại như từ trước như vậy Tây Việt Đế gật gật đầu nói Đúng rồi trưởng thành Tự nhiên là muốn quyền lực So với cái khác hoàng tử Hắn coi như là trễ Tưởng Bân một bên cân nhắc một bên nói Cựu Điện Hạ cũng là thiên hoàng hậu ruệ quý tộc Long tử Phượng Tôn Đối này tự nhiên là có chờ mong Huống chi, này liên ít nhất 11 điện hạ cũng đã ở trên triều đình hành tầu Cựu điện hạ còn không có việc gì Ở hoàng tử nhóm trung gian khó tránh khỏi còn có chút Tây Việt đế gật đầu nói Người nói là nhưng là chậm cấp xem nhẹ Tưởng bân vội vàng nói không dám Chính là trong lòng trung âm thầm nói bệ hạ Người chỗ nào là xem nhẹ Rõ ràng là tận lực không muốn cựu điện hạ tiếp xúc chính sự thôi Chính là một cái hoàng tử Một cái thâm chịu hoàng sùng hoàng tử Lại làm sao có thể chân chính hoàn toàn thoát ly này hết thầy Nếu là như thế, hắn cũng sẽ không là hoàng tử. Tây Việt đế nhìn cửa điện, ánh mắt có chút mờ mịt mê ly đứng lên, thấp giọng trầm ngâm nói, Cẩn Nhi biến thành nay cái dạng này, cũng không biết nàng có phải hay không. Quái trẫm đâu, Tưởng Bân trầm mặc không nói, dường như hoàn toàn không có nghe đến Tây Việt đế trong lời nói bình thường. May mắn Tây Việt đế cũng hoàn toàn không có muốn hắn đáp án ý thứ, trừ bỏ trong chốc lát phục hồi tinh thần lại liền cầm lấy bút tiếp tục phê duyệt sổ con. Trong hoàng cung, Dung cần mang theo mộc thanh y thản nhiên xuyên qua ở liên miên cung điện trong lúc đó. Thẳng đến một chỗ đích tôn nhắm chặt vườn tiền mới dừng lại cước bộ. Vườn cửa chỉ có hai cái đơn giản chữ viết mai viên. tại như vậy cung khuyết liên thành, điều lũ họa đống, bàn long phi phượng trong hoàng cung, xuất hiện như vậy một tòa vườn là có chút kỳ quái. Mộc thanh y trong lòng hiểu rõ, này tất nhiên chính là mai quý phi sinh tiền sở ở lại địa phương. Dung cần đẩy cửa ra, lôi kéo một thanh y đi đến tiến vào. Trong viện im ắng nhìn không tới bán cá nhân ảnh, nhưng là thượng lại sạch sẽ. Trong hoa viên hoa tươi nở rộ trong hồ còn có uyên ương hí thủy. Hiện tại không phải hoa mai nở rộ mùa, nhưng là không biết vì sao trong viện lại vẫn như cũ tràn ngập thản nhiên mai hương, chút không thấy thưa thớt cảm giác. Mai viên chỗ sâu, cất số một tòa lịch sự tao nhã tiểu lâu. Dung cẩn lôi kéo nàng bước chậm đi đến tiến vào, lâu trung đồng dạng là sạch sẽ không có một tia cho bụi, hiển nhiên là mỗi ngày đều có nhân cẩn thận, khinh tảo. Hoàn toàn không có hoàng cung tráng lệ, giống như là một tòa phổ thông vùng núi tiểu trúc. Đứng ở lầu hai thượng lộ thiên trên ban công, Mộc Thanh Y nhìn dưới lầu Mai Lâm cơ hồ có thể muốn gặp ở mùa đông hoa mai nở rộ thời điểm nơi này sẽ là loại nào xinh đẹp di nhân. Dung cẩn đứng ở lâu biên, khoanh tay nhi lập tuấn Mỹ dung nhan thượng nhưng không có chút hoài niệm cảm hoài sắc chỉ có lạnh lùng chào phúng. Thanh thanh, ngươi thích nơi này sao? Dung cẩn hỏi, bọc thanh nghi do dự một chút vẫn là thản nhiên lắc lắc đầu. Sinh đẹp cảnh trí nàng tự nhiên là thích nhưng là như vậy cảnh trí xuất hiện tại hoàng cung như vậy địa phương, hoàn toàn bất đồng sinh đẹp càng làm cho người ta một loại điểm xấu cảm giác. Đây là phụ hoàng vì mẫu phi thư kiến sân. Bất quá Mẫu phi cũng là một ngày đều không có ở trong này trụ qua. Dung cẩn bên môi gợi lên một thiên lạnh lùng ý cười trầm giọng nói. Mai quý phi theo tiến cung phong phi, đến hương tiêu ngọc vẫn, trước sau còn không đến ba năm. Như vậy sân, nếu là từ mai quý phi tiến cung mới bắt đầu tu kiến trong lời nói, như vậy mai quý phi quả thật là có khả năng không có vào ở qua. Dung cẩn nâng cầm nói ta từ nhỏ ở nơi này, một người. Không có người khẳng chơi với ta nhi, cũng không có người nói với ta. Ở ta 8 tuổi chúng độc lần đó phía trước ta chỉ thấy qua hai loại nhân. Chiếu cố ta tiết nhậm còn có tới giết ta nhân. Cho nên ta cũng không là từ sinh ra liền được sủng ái. Cách, có lẽ vừa sinh hạ đến thời điểm cũng thực được sủng ái đi, ta không nhớ rõ. Mộc Thanh y ở dung cẩn bên người trầm mặc ngồi xuống, yên tĩnh nghe hắn nói chuyện. Dung cẩn nghiêng đầu nhìn nhìn nàng cũng đi theo ngồi trên chiếu cùng nàng vai kề vai ngồi xuống cùng nhau nhìn dưới lầu không có bán đóa hoa mai mai lâm. Tiết dù là từ trước hầu hạ ta mẫu phi nhân, mẫu phi đối hắn có ân cho nên hắn liền lưu lại chiếu cố ta. Khi đó ta còn thật nhỏ, hắn luôn một bước không rời thủ ta, bắt đầu ta không biết vì sao, sau này ta mới biết được. Hắn sợ có người đến hại ta, sau này quả nhiên có người muốn tới giết ta kết quả. Bị ta cấp giết. Nhưng đầu xem Mộc Thanh Y, Dung Cẩn sung sướng nở nụ cười. Mộc Thanh Y bỗng dưng nhớ tới, Dung Cẩn nói hắn lần đầu tiên giết người thời điểm mới 6 tuổi. Dung Cẩn ôm đầu gối ngồi dưới đất thản nhiên nói, sau này ta rốt cục vẫn là gặp người khác nói nhi chúng độc. Cũng không biết Phụ Hoàng là nghĩ như thế nào, đột nhiên cảm thấy ta này con trọng yếu đi lên, lại làm cho người ta đem ta cấp cứu về rồi. Lại sau đó, muốn giết ta nhân liền càng nhiều. Ta một người muốn giết chết nhiều người như vậy cũng rất thống khổ cho nên sau này trong cung sông vào thích khách ta đã nghĩ rõ ràng bị thích khách bắt đi hoặc là giết chết quên đi, luôn luôn đứng ở trong cung nhiều mệt a Lại sau đó ta đã bị nhân cấp cào ra cung đi. Chờ ta trở lại sau, hắc hắc bản công tử là có thể thực nhẹ nhàng giết chết sở hữu người. Bọc thanh y nhíu mày trong cung không có người giáo dung cần võ công, như vậy hắn võ công chính là ở bị nắm đi ra ngoài kia đoạn thời gian học hội ngắn như vậy thời gian ngắn vậy vô luận dung cần tư chất có bao nhiêu cũng không khả năng như vậy trở thành thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ. Huống chi dung cần bệnh tựa hồ cũng là cái kia thời điểm xuất hiện người bị nắm ra cung đi xảy ra chuyện gì dung cần cười nói không xảy ra chuyện gì a cái kia thích khách là người điên hắn xem bồn hoàng tử cốt cách thanh kỳ đã nghĩ muốn thu ta làm đồ đệ lại chê ta tiến bộ quá chậm đã nghĩ muốn dồn làm ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ đến. Bản công tử bị hắn biến thành cũng sắp điên rồi, đã nghĩ biện pháp giết hắn. Sau đó bị cái nhiều chuyện lão nhân cứu, lại sau đó. Lão nhân kia không cứu thành cho rằng bản công tử đã chết liền đem ta cấp ném. Kết quả bản công tử không chết thành lại đã trở lại. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, bị dung cẩn như vậy giống như không chịu để tâm nói ra dường như liền thật sự không có gì đáng ngại bình thường. Nhưng là nghe nhân lại chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Cho dù Dung Cẩn nói lại vân đạm phong khinh, một cái 12 tuổi đứa nhỏ liền đã trải qua nhiều như vậy sự tình thật sự là không thể trách Dung Cẩn nay tính cách như thế vạn vẹo. Ít nhất Mộc Thanh Y cảm thấy nếu là 12 tuổi chính mình chỉ sợ là tuyệt đối không có cơ hội tại kia dạng dưới tình huống còn sống trở về. Mộc Thanh Y nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y nói Thanh Thanh là ở đồng tình bản công từ sao. Mộc Thanh Y bình tĩnh xem hắn, người cần phải có nhân đồng tình ngươi sao. Dung cần cười nhạo, đồng tình lại không thể làm cơm ăn làm bạc dùng. Mộc thanh y cười nhẹ nói, về sau ta sẽ giúp ngươi kiếm rất nhiều bạc. Dùng cần cao mày kiếm, bản công tử cũng sẽ kiếm rất nhiều bạc cấp thanh thanh hoa. Mộc thanh y hừ nhẹ một tiếng, tựa thiếu phi thiếu nói, cửu công tử vẫn là ngẫm lại thế nào đem trong phủ sổ sách mặt bình thường đối hảo một điểm. Cách, nhớ tới chính mình tham ô ngày đó văn chữ số ngân lượng, dùng cửu công tử nhất thời liền nuổi oải không phấn chấn. Xem dung cẩn từ tiến cung sau ánh mắt gian liền không có tiêu tán qua hung ác nham hiểm, mộc thanh y nhẹ giọng hỏi, ngươi không thích hoàng cung sao? Dung cẩn nhíu mày nói, chẳng lẽ ta nên thực thích hoàng cung sao? Quả thật tuy rằng thân là kim tôn ngọc quý hoàng tử, nhưng là hoàng cung gây cho dung cẩn tự hồ vĩnh viễn đều là tai nạn so với vui vẻ càng nhiều một ít. Tám tuổi phía trước dường như trong suốt nhân bình thường tồn tại còn muốn thường thường đối mặt các loại ám sát. 8 tuổi sau tuy rằng được xưng là Tây Việt đế sủng ái nhất hoàng tử, nhưng là như vậy sủng ái hiển nhiên cũng không có cấp dung cần mang đến cái gì thực chất thượng yêu Việt ngược lại nhường hắn càng thêm bị sở hữu hoàng tử hậu phi cô lập cùng đối địch. Một khi đã như vậy, vì sao không dứt khoát rời đi? Mộc thanh y có chút tò mò hỏi. Dung cần cũng không có cái gì liên lụy, lấy hắn võ công chỉ cần ly khai Tây Việt hoàng thành ai cũng không làm gì được hắn. Từ đây thiên cao nhậm chim bay, hải rộng rãi bằng ngư dược. Dung cẩn câu môi cười, nói, bản công tử vì sao phải rời khỏi. Này Hoàng Cung, này Hoàng Thành, này thiên hạ, một ngày nào đó đều sẽ là ta. Bọn họ không nghĩ nhường bản công tử được đến, bản công tử càng muốn đưa cho bọn họ xem. Mộc thanh y trầm mặc xem bên cạnh vẻ mặt lãnh khóc ý cười hát y nam tử, đây là nàng lần đầu tiên chân chính ở dung cẩn trên mặt nhìn đến chân thực nhất giã tâm. Hoặc là nói là hùng tâm. Phía trước vô luận khi nào thì, Dung Cần cùng nàng nói lên này đó thời điểm luôn mang theo một loại vui đùa tư thái. Có đôi khi thậm chí nàng đều sẽ nhận vì Dung Cần theo như lời muốn tranh thái tử vị chính là nhất thời quật khởi vui đùa mà thôi. Nhưng là lúc này, nàng lại vô cùng tin tưởng, này nam tử cùng sở hữu đang ở hoàng gia nam nhân là giống nhau, bọn họ trong lòng đều có vĩnh viễn cũng vô pháp dứt bỏ kiêu ngạo cùng dã tâm. Rút đi ngày xưa vui cười tức giận mắng, như vậy rung cẩn lạnh như băng cùng lạnh lùng, lại càng nhiều vài phần như khai phong tuyệt thế bảo kiếm bình thường lợi hại cũng càng thêm làm người ta vô pháp vé mắt. Bọc thanh y phục hồi tinh thần lại thản nhiên quay mặt đi. Gật đầu cười nói ta đã biết bệ hạ đã đồng ý cho ngươi vào chiều nghe báo cáo, đây là một cái thực không sai bắt đầu. Nguyên bản cho rằng con cần tìm cơ hội, nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt thành. Vô luận như thế nào, đã có ý nhúng trạm thái tử vị, như vậy vào chiều tiếp xúc chính sự chính là phải sự tình cho dù dung cần võ công thiên hạ đệ nhất, không có người duy trì cũng đang không lên thái tử vị. Dung cần trầm mặc gợt gợt đầu, dung cần lôi kéo mộc thanh y theo thượng đứng lên, cũng không buông tay trực tiếp nắm mộc thanh y hướng tiểu trong lâu đi đến. Phía trước cũng không có cẩn thận quan sát qua tiểu lâu, lúc này tái kiến tiểu lâu chung một bàn nhất ỉ đều bị tinh xảo vô cùng, mỗi một kiện này nọ đều phóng tới vừa đúng, có thể thấy được bố trí tiểu lâu nhân là tưởng thật mất tâm tư. Nhưng là dung cẩn đối này đó lại không chút để ý, lôi kéo một thanh y vào tiểu trong lâu một chỗ u tĩnh tĩnh thất tĩnh thất chung phiêu tán thản nhiên mai hương, trong phòng có chút kỳ quái trống rỗng. Chỉ có trên cùng trên vách tường quải một bức khung nữ đồ. Chỉ cần là gặp qua dung cần nhân, đều có thể đoán được ra này bức đồ thượng nữ tử thân phận. Cho dù mộc thanh y chính mình cũng coi như được với là vạn dặm mới tìm được một mỹ nhân, nhưng cũng không thể không làm hỏa chung nữ tử xinh đẹp mà thở dài. Trong lời nói nữ tử nhìn qua bất quá hơn 20 bộ dáng, một thân tuyết sắc bạch y phiêu nhiên dục tiên. Nữ tử phía sau là mấy chi hồng mai nở rộ, nhiều điểm mai cánh hoa rơi ở nữ tử phát gian cùng trên quần áo, lại sấn kia bạch khi nữ tử tựa như cửu thiên ở ngoài tiên tử bình thường tuyệt sắc thoát tục. Còn có kia trương cùng dung cần bộ dạng cực kỳ tương tự dung nhan, đồng dạng một trương mặt đặt ở dung cần trên người chỉ làm cho người ta một loại hung ác nham hiểm sắc bén không thể tiếp cận cảm giác. Nhưng là để đây nữ tử trên người, vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác khó thể thực hiện. Nhưng là lại càng như là thiên thượng minh nguyệt ôn nhu xinh đẹp mà mang theo thản nhiên cô tịch cảm giác. Càng làm cho nhân thương tiếc hận không thể trả giá hết thảy cũng muốn lau đi nàng ánh mắt gian tình sầu. Mộc thanh y nhịn không được thở dài, Mai Phi nương nương quả thực không thẹn tây Việt đệ nhất Mỹ nữ danh sưng. Đàn luận dung mạo, Mộc thanh y tự tin cũng không bại bởi Mai Phi. Nhưng là nàng lại vĩnh viễn cũng sẽ không có như vậy làm cho người ta thương tiếc điên cuồng khí chất vô luận là hiện tại Mộc Thanh Y vẫn là từng cố vân ca. Như vậy nữ tử trời sinh muốn làm cho người ta vì này khuyên đảo che chở. Nếu là sinh ở loạn thế, như vậy tuyệt sắc giai nhân không biết muốn cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì này khuyên đảo. Dung cần ngồi trồm hỗm ở bức họa tiền bồ đoàn thượng thần sắc bình tĩnh ở bức họa phía dưới án tiền lư hương lý nhiễm lên hương liệu. Đây là U Hàn Hương. Hẳn nhiên khói thuốc theo lư hương trung lượn lờ dâng lên, một thanh y lập tức liền nghe xuất ra. Dung Cẩn gật đầu nói, nghe nói đây là ta mẫu phi sinh tiền thích nhất hương liệu. Nguyên bản sớm đã thất truyền, mai ra tìm không ít nhân lực vật lực mới một lần nữa tìm ra. Ta không quá nhớ được mẫu phi bộ dáng, cho nên từ nhỏ đến lớn liền chỉ có thể đối với này phó bức hòa cùng U Hàn Hương. Mộc Thanh Y ánh mắt bình tĩnh nhìn trên tường họa ở lạc khoản địa phương cũng không có họa sĩ lạc khoản mà là họa một đóa hồng mai. Tuy rằng cũng không rõ ràng nhưng là lấy Mộc Thanh Y ra xử sâu xa có sao lại xem không tốt chỗ trong đó không phối hợp chỗ. Nơi đó nguyên bản hẳn là có lạc khoản chính là sau này bị nhân cấp lao đi hiểu rõ sau điền thượng một đóa hồng mai làm che giấu. Dung Cẩn cũng phát hiện ánh mắt của nàng hơi chào phúng câu môi cười nói này bức họa là tam ca họa. Tam ca tuổi trẻ thời điểm, nhưng là được xưng thi họa song tuyệt. Hắn họa chính là Tây Việt nổi tiếng nhất họa sĩ cũng khen ngợi không thôi. Bất quá tam ca là không hòa cung nữ đồ, duy nhất một bộ. Liền ở trong này, Mộc Thanh Y hoạt kê có chút do dự nhíu nhíu mày. Dùng cẩn khẳng đem này đó tư mật sự tình nói cho nàng tự nhiên biểu lộ đối nàng tín nhiệm cùng không có gì giấu nhau. Nhưng là lúc này Mộc Thanh Y đã có chút không đành lòng hỏi ra miệng. Mai quý phi thân phận. Mộc Thanh y trong lòng sớm đã có sổ. Nhưng là nhường Mộc Thanh y không hiểu là nếu là Tây Việt đế thật sự như thế sủng ái Mai Quý phi, làm sao có thể cho phép ở trong này quải một bộ theo Vương Dung Trưng Họa. Dung cẩn lại, tựa hồ cũng không để ý, thản nhiên cười nói, ha ha. Bởi vì phụ hoàng sẽ không vẽ tranh a. Tây Việt hoàng đế trời sinh đế vương tài, lại cố tình ở thi họa thượng thiên phú bình bình. Về phần khác họa sĩ, Hắn căn bản không nên người khác nhìn thấy mẫu phi khác họa sĩ lại thế nào họa xuất ra. Cuối cùng, chỉ phải theo tam ca nơi đó đoạt một bộ họa xuất ra, còn không chịu thừa nhận lao quyệt lạc khoản. Thanh thanh không cần ngượng ngùng ta không kiêng kỵ này. Đối với dung mộ thiên này phụ hoàng, dung cần nhắc đến đồng dạng cũng là mang theo một tia trào phúng cùng khinh thị. Mộc thanh y khe khẽ thở dài, thanh quan nan đoạn việc nhà càng không cần nói hoàng gia này đó ân oán dây dưa sự tình. Tịch nhi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái hơi chút run run thanh âm, một thanh y ngẩn ra, đó là Tây Việt đế thanh âm. Tuy rằng chỉ thấy Tây Việt đế một mặt, nhưng là có thể cho nàng như thế đại áp lực nhân trên đời này cũng không nhiều, nàng tự nhiên cũng liền nhớ kỹ hắn thanh âm. Tây Việt đế hiển nhiên vừa mới lên lầu, sau đó cước bộ có chút hỗn độn hướng tới bên này đã đi tới. Dùng cẩn không hờn giận nhíu nhíu mày, hư nhẹ một tiếng đứng dậy đỡ một thanh y thắt lưng theo cửa sổ bên cạnh mở ra cửa sổ nhảy xuống. Trong phòng Tây Việt Đế vội vàng mở ra tĩnh thất môn, lại chỉ nhìn đến trong phòng bay lượn lờ khói nhẹ lư hương cùng bị di động vị trí bồ đoàn. Tịch Nhi, nhìn trên vách tường kia cho dù mỉm cười chung cũng mang theo nhiều điểm khinh sầu nữ tử Tây Việt Đế có chút thương lão trong thanh âm tràn ngập cô đơn cùng tuyệt vọng. Tịch Nhi, ngươi vì sao phải như thế tuyệt tình? Vì sao phải rời đi ta? cẩn Nhi đã trưởng thành, ngươi xem đến sao? cẩn Nhi biến thành này cái dạng này, ngươi? Có phải hay không hận chấm? Không, người đương nhiên hội hận chấm. Người chừng nào thì không có hận qua chấm. Tịch nhi chấm sai lầm rồi, nếu có thể làm lại từ đầu. Ẩn ẩn tĩnh trong phòng, đế vương tái nhật vô lực thanh âm đứt quãng vang lên, mà trên vách thường trong lời nói tuyệt sắc nữ tử lại vĩnh viễn đều chính là mang theo thản nhiên khinh sầu mỉm cười, nhìn không biết tên phương xa. chương 118. Trong núi có thành danh thiên khuyết cửu hoàng tử muốn vào triều nghe báo cáo tin tức tự nhiên là bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ hoàng thành nên truyền đến mỗi một cái góc xó trong lúc nhất thời trong kinh thành chưa vị hoàng tử vương ra sắc mặt đều có chút khó coi đứng lên lấy phụ hoàng đối dự vương sùng ái đợi đến dự vương vào triều đình này trên triều đình còn có bọn họ sống yên chỗ sao nhưng mà dẫn phát việc này tránh chủ nhưng không có như người khác cho nên vì như vậy khẩn cấp bước vào triều đình Ngược lại ở hôm đó buổi chiều ra cung liền mang theo nhà mình vừa mới tiền nhiệm tổng quản ra khỏi cửa thành ngay ngang cách kinh đi. Bởi vì Tây Việt cũng không có hoàng tử không được tự tiện cách kinh quy định cho nên Dung cần rời đi kinh thành cũng là không có người ngăn đón hắn. Đợi đến mọi người phục hồi tinh thần lại đem sự tình báo danh Tây Việt đế trước mặt thời điểm dự vương điện hạ sớm đã không biết thông tích Nhất thời tức giận đến Tây Việt đế lại đem vài cái con hung hăng mắng một chút mắng vài cái hoàng tử mặt xám mày cho đều đang trong lòng chửi má nó cũng không quái tây việt đế phái gia nhân tìm không thấy dung cần cùng mộc thanh y vừa ra hoàng thành dung cửu công tử liền thay đổi một thân xiêm y biến hóa nhanh chóng thành tây việt thanh danh hiền hách nhân vật thần bí vân ẩn công tử mà mộc thanh y cũng thay cho một thân nam trang quần áo thuyết sắc lại thanh lệ thoát tục tao nhã tuyệt luân Như vậy một đôi nam tài nữ mạo dường như thần tiên quyến lữ nam nữ đi cùng một chỗ, mặc dù là Tây Việt đế phái gia nhân theo bên người bọn họ đi ngang qua cũng sẽ không hoài nghi đây là bọn họ khổ tìm không thấy cửu hoàng tử. Ven đường đơn sơ trà bằng lý, một thanh y một bên uống trà một bên nhíu mày nói, như vậy chạy đến thật sự được chứ. Dung cẩn thản nhiên cười nói, có cái gì không tốt. Thanh thanh không biết là như vậy chạy đến mới càng thêm phù hợp bản công tử tính cách sao. Mộc thanh y vô nguồn gật gật đầu cùng phụ hoàng dỗi giận giữ dưới rời nhà trốn đi cái gì quả nhiên là thực phù hợp dung cửu công tử bất hảo tính cách. Huống chi thanh thanh không phải muốn biết bản công tử làm cái gì ám muội sự tình sao. Không được thế nào có thể biết. Hắn cho dù làm cái gì ám muội sự tình cũng không thể lại trong hoàng thành hoàng đế mi mắt dưới làm a. Mộc thanh y gật gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Nàng cũng rất muốn biết dung cửu ra đến cùng lấy kia một ngàn nhiều vạn lượng bạc trắng cự khoản đi làm cái gì. Dung cẩn thản nhiên chống mặt bàn cười tùm tìm xem Mộc Thanh Y nói, mặt khác thuận tiện còn có thể can một điểm việc. Mộc Thanh Y nhướng mày, Dung cẩn cười nói cửu tiêu tiên chi. Mộc Thanh Y bưng trà thủ rừng một chút, Dung cẩn nhíu mày cười nói, xem ra Thanh Thanh cũng nghe nói qua này. Cũng đối, Thanh Thanh không phải cùng Mạc Vấn Tình cùng nơi đến Tây Việt sao, nghe nói qua cũng không chừng vì kỳ. Không để ý tới hắn toan muôn toan ngữ, Mộc Thanh Y hỏi cửu tiêu tiên chi thưởng thật có trong truyền thuyết kỳ hiệu. Dung cần có chút bất đắc sĩ thở dài, nói, không biết. Không biết, Mộc Thanh Y kinh ngạc, Dùng cần có chút bất đắc sĩ nói, lần trước cửu tiêu tiên chi xuất hiện thời điểm đã là 100 năm trước sự tình, là thật là giả ai có thể biết. Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, đừng cốc chủ nói dược vương cốc lý không có cửu tiêu tiên chi. Dùng cần câu môi, lạnh lùng cười nói, hắn nếu là thùy thân mang ở trên người, dược vương cốc lý tự nhiên không có cửu tiêu tiên chi huống chi cửu tiêu tiên chi như vậy bảo vật, đặt ở dược vương cốc lý hắn có thể yên tâm sao? Mộc thanh y nhướng mày nói, ngươi chính là nhận định mạc vấn tình có như vậy này nọ là được. Dùng cần mỉm cười nói, thanh thanh, nếu là không có xác thực tin tức bản công tử hội riêng đi này một chuyến sao? Muốn thứ này cũng không chính là bản công tử một cái, ngươi xem rồi đi Tây Việt rất nhanh cũng muốn náo nhiệt đi lên. Mộc thanh y nhớ tới lần trước tại kia cái chấn nhỏ chặn giết mạc vấn tình đám kia hắc y nhân không thể không gật đầu thừa nhận Dung Cẩn nói đích xác thực không sai. Đôi mi thanh tú nhíu lại Mộc thanh y nghi hoặc hỏi lần trước chúng ta đụng tới chặn giết mạc vấn tình đến cùng là loại người nào. Dung Cẩn nghĩ nghĩ nói đại đệ thoát không xong như vậy mấy đạo nhân mã. Hàn thuyết lâu nhân trong kinh thành vài cái hoàng tử nhân hoặc là phụ hoàng nhân về phần hoa quốc cùng bác hán nhân mã. Hẳn là còn không có nhanh như vậy được đến tin tức. Dược vương cốc dù sao cũng là ở Tây Việt cho nên Tây Việt hoàng thất được đến tin thức tốc độ cũng xa so với hoa quốc cùng bắc hán mau một ít. Tây Việt đế, có cái gì rất kỳ quái càng là quyền cao chức trọng người càng là sợ chết. Dung cẩn thản nhiên nói. Mộc thanh y trầm ngâm một lát thở dài nói, người nói không sai. Nhiều người như vậy ra tay thưởng giống nhau này nọ Nàng nếu là muốn đem cửu tiêu tiên chi thu vào trong túi Chỉ sợ là nan càng thêm nan dung cần xem nàng Mỉm cười nói thanh thanh nói muốn ta có thể đoạt đến tặng cho ngươi Ngươi không phải cũng cần sao Mộc thanh y nhíu mày nói Nếu cửu tiêu tiên chi thật sự như truyền thuyết này như vậy Sắp chết thịt người bài cốt như vậy Đành phải dung cần bệnh tự nhiên cũng không ở nói hạ Nàng cho rằng dung cần như vậy tích cực chủ tính vì việc này Dung cẩn lơ đẩy nói, ta chính là không nghĩ để cho người khác được đến mà thôi, nếu là thanh thanh nói muốn tự nhiên là không thành vấn đề. Về phần ta bệnh sao? Cứ như vậy cũng chết không song nhân. Ngươi, tiểu nhị, mau tới vài hũ hảo tử. Một cái tục tẳng vang vọng giọng nam đột nhiên xâm nhập trà bằng lý, Mộc thanh y nhìn lại chỉ thấy một đám thân hình cao lớn khí thế biêu hãn nam tử đi đến. Bên ngoài còn ngừng không ít ngựa cùng chờ này nọ xe ngựa. Gì? không nghĩ tới ở loại địa phương này còn có như vậy xinh đẹp cô nương cầm đầu là một cái mặc màu lam cẩm y thanh niên nam tử nhìn đến mộc thanh y không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc tiếp để mắt thần lý liền hơn vài phần thèm nhỏ dãi sắc những người khác nghe được nam tử trong lời nói cũng lập tức sườn thủ nhìn đi qua quả nhiên nhìn đến ngồi ở trà bằng lý bạch y thiếu nữ dung mạo tú lệ tuyệt tục mày liễu môi anh đào màu giống như thu thủy quả thật là khó gặp tiểu mỹ nhân nhìn nhìn lại ngồi ở kia bạch y thiếu nữ bên người hắc y nam tử nhìn qua thân hình gầy yếu dường như yếu đuối bình thường không khỏi đều hắc hắc nở nụ cười. cô nương tại hạ lăng uy tiêu cục thiếu chủ lăng thiên hào không biết cô nương phương danh. kia thanh niên nam tử tiến lên vài bước đi đến mộc thanh y trước mặt vái chào mỉm cười hỏi. mộc thanh y có chút tò mò nhìn nhìn này nhóm người quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên dung cẩn. Ở đi đến Tây Việt phía trước mười mấy năm lý nàng liên hoa quốc kinh thành đều rất ít rời đi tự nhiên chưa thấy qua thật sự tiêu cục áp tài nhân, lúc này thấy những người này tự nhiên có chút tò mò đứng lên. Cô nương, xuất môn bên ngoài đại gia giao cái bằng hữu như thế nào? Kia lăng thiên hào gặp trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân không chịu để ý hội chính mình ngược lại xem đối diện y nam tử trong lòng không hờn giận ngữ khi cũng là trầm xuống, càng nhiều vài phần uy hiếp chi ý.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 Nói xong còn không quên tà liếc dung cần liếc mắt một cái kia ánh mắt còn kém bị nói này tiểu bạch kiểm căn bản là liên chính mình đều bảo hộ không xong chỗ nào có thể bảo hộ tiểu mỹ nhân. Vừa nói, lăng thiên hào liền thân thủ muốn kéo kéo mỹ nhân tay nhỏ bé thuận tiện lại âu yếm. Bên cạnh dung cần tuấn mâu vi liễm khoát tay trong tay chiết phiến phách một tiếng đập vào lăng thiên hào trên mơ bàn tay. Lăng thiết hàn chỉ cảm thấy một trận tan lòng nát dạ đau đớn trước mặt mỹ nhân đã bị hắc y tiểu bạch kiểm kéo đến bên người đi. À, bất chấp so đo mỹ nhân bị lôi đi, Lăng Thiết Hàn nâng tay phải sắc mặt đại biến, liên tục lui vài bước người đối bản công tử làm cái gì. Kia nhìn như nhẹ nhàng băng qua một chút thế nhưng nhường xương tay của hắn dường như chặt đứt một nửa đau đớn. Toàn bộ tay phải hiện tại mà ngay cả động đều động không được một chút. Đi theo hắn phía sau nguyên bản muốn xem náo nhiệt mọi người lập tức xông tới, đem hai người bao quanh vì chủ tiểu bài kiểm, người đối chúng ta thiếu chủ làm cái gì dung cần một tay lôi kéo một thanh y, một tay thản nhiên huy động trong tay chết phiến nhíu mày cười nói, lăng nguy tiêu cục. Chẳng lẽ cha ngươi không nhắc đến với ngươi áp tải thời điểm. Đừng gây chuyện, lăng thiên hào sắc mặt khó coi, đây là hắn lần đầu tiên tự mình áp tải, dọc theo đường đi đều là thuận thuận lợi lợi, mắt thấy sắp đến khó tránh khỏi có chút trí đắc y mãn, lại gặp được như vậy một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nhân, mới nhịn không được tiến lên bắt chuyện, không nghĩ tới thế nhưng chọc tới không dễ chọc nhân vật. Vừa mới dùng cần chiết phiến ở trên tay hắn nhẹ nhàng gõ một chút, nếu là người bình thường kia một chút liền tính là dùng khí lực lại đánh cũng không có khả năng thương đến hắn. Chỉ có thể là nội lực cao cường nhân trong vòng lực đưa hắn thủ chấn bị thương. Lăng thiên hào thì có chút ngạo khí, nhưng là cũng không phải thật không biết nặng nhẹ nhân. Biết đối phương không dễ chọc chỉ phải có chút tiếc hận nhìn thoáng qua bên cạnh bạch kỳ thiếu nữ, cắn răng nói, tại hạ chính là muốn giao cái bằng hữu mạo phạm hai vị còn xin thứ cho tội. Mộc thanh y chớp chớp mắt như trước nhìn về phía dung cẩn. Lúc này này hết thầy chủ đạo giả nghiễm nhiên đó là dung Cửu công tử, Mộc thanh y cũng vui vẻ ra vẻ một cái nhu thuận trầm mặc tiểu cô nương. Dung cẩn mày kiếm vi chọn, xem lăng Thiên hào nói, lăng công tử này một chuyến, đi là cái gì tiêu. Lăng Thiên hào ngẩn ra, nhìn chằm chằm dung cẩn ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị. Nhưng là nhìn nhìn lại bên người hắn rõ ràng liền sẽ không võ công bạch kỳ thiếu nữ, có người hội mang theo một cái sẽ không võ công tuyệt sắc mỹ nữ kiếp tiêu sao. Lại chậm rãi thả lỏng đề phòng, thản nhiên nói, không có gì, một điểm không đáng giá tiền hàng hóa thôi. Không đáng giá tiền hàng hóa. Dung cần cười nói, nếu liên ngụy ra theo tây vực mua châu báu đều là không đáng giá tiền hàng hóa, như vậy thiên hạ này còn có xưng được với phía trước gì đó sao? lăng thiên hào sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên cắn răng nói vị công tử này quả nhiên là tin tức linh thông cái khác tiêu sư cũng đã nhận ra sự tình không đối đều rút ra trong tay binh khí trà bằng lý vốn là không có ai lúc này ra chuyện như vậy liền ngay cả lão bản cùng tiểu nhị cũng tỉnh táo lẫn mất rất xa dùng cẩn thản nhiên lườm mọi người liếc mắt một cái nói này nọ nó lưu lại bản công tử không làm khó dễ ngươi nhóm Lăng Thiết Hàn cả giận nói, công tử đã biết đây là ngụy công tử hàng hóa, như thế nào còn dám? Ngụy vô kỵ như thế nào? Bản công tử thường chính là ngụy vô kỵ. Dung cần nhướng mày cười nói. Tuy rằng thoáng dịch Dung một chút, nhưng là như trước Tuấn Mỹ Tuấn Dung thượng rõ ràng viết thiêu ngạo khiêu khích. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này Lăng Thiên Hào cũng bất chấp Mỹ nữ, vung tay lên phần đông tiêu sư liền đều vung vũ khí vọt đi lại. Quả thật lang nguy tiêu cục ở Tây Việt coi như là một nhà không sai tiêu cục bằng không ngụy vô kỵ hàng hóa cũng sẽ không giao cho bọn họ áp dài. Nhưng là này đó tiêu sư nếu là đối phó phổ thông người trong giang hồ cố nhiên không có vấn đề, nhưng là trước sẽ đối phó dung cửu công tử như vậy cao thủ hiển nhiên sẽ không đủ nhìn. Dung cần một tay ôm một thanh y vòng eo dưới chân một điểm liền lược ra trà bằng. Gia Bình Yên rơi xuống đất đối với vẻ mặt bất đắc dĩ Mộc Thanh Y mỉm cười nói Thanh Thanh ở trong này xem bàn công tử giáo huấn bọn họ. Mộc Thanh Y yên lặng trợn trừng mắt ngươi là muốn giáo huấn bọn họ sao. Từ đầu tới đuôi ngươi đều là muốn kiếp tiêu đi. Dung cần chỉ chiêu thức ấy khinh công liền cũng đủ nhường nhóm người này nhân dung động. Nhưng là hàng hóa nếu là ở bọn họ trên tay đã đánh mất chỉ sợ áp lên toàn bộ lang huy tiêu cục đều bồi không dậy nổi. Cho nên cho dù biết rõ không phải đối thủ, mọi người vẫn là không thể không nhằm phía Dung Cần. Dung Cần liên tu la nói đều lười lộ ra đến, trong tay chết phiến tiêu sái huy động, vốn là một tờ giấy mỏng mặt quạt ở trong tay hắn lại sắc bén như đao. Chỉ thấy hắn giống như một cái vĩ đại màu đen ảo ảnh ở trong đám người chấp động, bất quá một lát công phu, bao gồm lăng thiên hào ở bên trong sở hữu tiêu sư đều nằm nhất. Lăng thiên gia tộc giàu sang tiếp tay liền bị thương lúc này lại nằm trên mặt đất không thể động đậy chỉ phải hung hăng chừng mắt vẫn như cũ khí độ thản nhiên dung cần giọng căm hận nói ngươi đến cùng là loại người nào dung cần cười nhẹ nói người không cần biết bản công tử là loại người nào chỉ cần trở về nói cho ngụy vô kỷ hắn tự nhiên sẽ biết lăng thiên hào tâm niệm vừa chuyển nhất thời biến sắc nói ngươi là vân ẩn công tử một thân hắc y võ công tuyệt cao yêu cùng ngụy công tử làm đối toàn bộ tây việt trừ bỏ vân ẩn công tử không còn phân hào Dung Cần cũng không để ý hắn nhìn thấu chính mình thân phận, thản nhiên nói: này nọ bàn công tử mang đi, nói cho Ngụy vô kỷ, nói muốn sẽ tìm bàn công tử đi. Là nguy Tiêu Cục sẽ không quên sự tình hôm nay. Lăng Thiên Hào cắn răng nói: Dung Cần sườn thủ, lạnh nhạt xem hắn nói, ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện các ngươi nhanh chút đã quên chuyện này tương đối hảo. Nói xong cũng không lại để ý hội nằm nhất nhân, Dung Cần mỉm cười đi đến Mộc Thanh Y trước mặt Thanh Thanh chúng ta đi thôi. Mộc thanh y do dự một chút chỉ chỉ phía sau vài xe hàng hóa hỏi, này đó người tính toán làm sao bây giờ? Dùng cần cười nói, này sao tự nhiên sẽ có người tới thu thập. Nơi này người đáng ghét nhiều lắm, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ tạm đi. Dùng cần cái gọi là đổi cái địa phương, nhưng hai người lại chạy vèn vẹn nửa ngày lộ. Rốt cục đi tới bọn họ chỗ mục một cái khoảng cách Hoa Quốc Hoàng thành bất quá hai ngày lộ trình một tòa giấu ở Thâm Sơn Trung Thành Trì. Bị dung cần mang theo xuyên qua nguy hiểm trùng trùng khe sâu cùng nơi hiểm yếu Nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì thời điểm mộc thanh y cũng không thể không sợ hãi hít Cũng không khoa trương, này quả nhiên là một tòa thành trì So với Tây Việt Hoàng thành hắn có lẽ không đủ đại Nhưng là so với bình thường thành trì nhưng cũng tuyệt đối chẳng thiếu gì Càng trọng yếu hơn là loại này thành trì thành lập tại như vậy đàn thế núi hiểm trở muốn nơi Trong đó cần tiêu phí bao nhiêu vất vả không cần nói cũng biết Mà như vậy thành trì cũng cũng không một sớm một chiều có thể kiến thành. Đây là, Mộc Thanh Y kinh ngạc nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn lại cười nói, đây là ta muốn nói cho Thanh Thanh bí mật a. Trừ bỏ vô tình cùng vô tâm, Thanh Thanh nhưng là cái thứ nhất biết nơi này nhân. Đây là cái gì địa phương?" Mộc Thanh Y hỏi, "Nơi này là Thiên Khuyết Thành." Dung Cẩn thản nhiên cười nói, "Thiên Khuyết Thành." Mộc thanh y hoạt kê, nàng tuổi nhỏ thục đọc sử sách liền ngay cả rất nhiều chính thống văn nhân khinh thường nhất cố giã sử cũng nhiều có đọc lướt qua tự nhiên biết thiên khuyết thành tồn tại. Nghe nói thiên khuyết thành từng là mấy trăm năm trước một vị kỳ nhân trời lạnh khuyết sở kiến. Lúc đó đúng là thiên hạ đại loạn quần hùng tranh giành thời điểm, vị này trời lạnh khuyết đồng dạng cũng là tranh giành thiên hạ kiêu hùng chung một vị. Chính là không biết vì sao, người này đột nhiên trong lúc đó liền tiêu thanh mịch tích không thấy bóng dáng. Nếu như bằng không, chỉ sợ nay này Tây Việt thiên hạ đến cùng là họ lãnh vẫn là họ dung cũng không cũng biết. Nhưng là người này sự tích cũng cho tới bây giờ không thấy cho chính sử hoa quốc hoàn hảo chút dã sử bên trong thật tốt có một chút ghi lại. Nhưng là Tây Việt nhân lại phần lớn căn bản không biết có như vậy một người tồn tại qua. Đúng là bởi vì cái dạng này kỳ lạ hiện tượng còn có cố thị tàng thư chung cũng lược có ghi lại Mộc thanh y lúc trước khôn ngoan vì lưu tâm hai phân Không có thật sự trở thành truyền kỳ tiểu thuyết cấp xem nhẹ đi qua Dung cần nói trước mắt chỗ ngồi này rộng lớn thành trì chính là thiên khuyết thành Tại đây đàn sơn vườn quanh địa phương tu kiến ra như vậy một tòa to lớn khổng lồ thành trì Hắn nếu không phải thiên khuyết thành kia trên đời này ước chừng cũng không có thiên khuyết thành Trong thành cửa thành bị nhân theo bên trong mở ra, một hàng mặc màu đen quần áo nam nữ theo bên trong vội vàng đi ra. Gặp qua thành chủ, công ngênh thành chủ trở về thành. Mọi người nhất tề quỷ xuống đất cung kính nói. Dung cẩn lạnh nhạt vẫy tay nói, đứng lên đi. Mọi người có thế này tà qua đứng dậy, đều đem tò mò ánh mắt nhìn về phía đứng ở dung cẩn bên người mộc thanh y. Cầm đầu tam nam nhất nữ chung đứng ở dẫn đầu phía trước một thanh niên nam tử nhịn không được hỏi thành chủ vị này. cô Nương là Dung cẩn lạnh nhạt nói, đây là Mộc Thanh Y Nam tử ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói, hoa quốc trường ninh công chúa Mộc Thanh Y cười nhẹ thiên khuyết thành hảo linh thông tin tức Tuy rằng dấu ở đàn sơn bên trong, không vì thế nhân biết Nhưng là hiển nhiên thiên khuyết thành đối thiên hạ tình thế Thậm chí là một ít bé nhỏ không đáng kể tin tức đều nắm giữ thập phần tinh chuẩn Nam tử cười cúi đầu nói, công chúa quá khen Kỳ thật Mộc Thanh Y tuy rằng kinh ngạc cho Thiên Khuyết Thành tồn tại, trước mắt mọi người so với nàng càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng thành chủ tiếp trường Thiên Khuyết Thành đã có mấy năm lâu, nhưng là vị này trường ninh công chúa cũng là đệ nhất vị bị thành chủ đưa Thiên Khuyết Thành đến nhân. Này Thuyết Minh, ở thành chủ trong lòng vị này công chúa là giá trị tuyệt đối tín nhiệm đối tượng. Như vậy tín nhiệm chỉ sợ là đối mặt bọn họ những người này cũng là không có. Ta họ mộc xưng ta mộc cô nương là có thể. Mộc thanh y bình tĩnh nói, dùng cẩn lôi kéo mộc thanh y thủ, hơi hơi ninh mi. Kia thanh niên nam tử vừa thấy nhất thời phản ứng đi lại, vội vàng nghiêng người nhường hành lang, thỉnh thành chủ hòa Mộc cô nương trước vào thành nghỉ tạm đi. Dùng cẩn sắc mặt hơi tế, có thế này gật gật đầu lôi kéo mộc thanh y khi trước bước vào trong thành. Bước vào lánh đời mấy trăm năm cổ thành bên trong, mộc thanh y cũng không từ thập phần tò mò. Dung cần đã một lần nữa mang theo thuộc loại vân ẩn công từ mặt nạ trong thành trên đường cũng có dân chúng nhóm thản nhiên bước chậm dường như như thế gian rất nhiều tầm thường thành trì bình thường nếu xem nhẹ này trong đó đại đa số nhân đều rõ ràng có võ công trụ cột trong lời nói. Nhưng là một thanh y như vậy một cái hoàn toàn không có chút võ công nhân đột nhiên xuất hiện tại trong thành còn cùng thành chủ sóng vai mà đi nhường rất nhiều người đều đầu lấy tò mò ánh mắt. Dung Cẩn nắm tay nàng, vừa đi một bên thấp giọng cười nói, Thanh Thanh thích nơi này sao? Quay đầu ta mang ngươi xuất ra đi dạo được. Bọc Thanh y mỉm cười nói, lúc này đây ta tưởng thật đối cửu công tử tò mò đi lên. Dùng Cẩn cười nói, Thanh Thanh khẳng đối bản công tử tò mò thật sự là bản công tử vinh hạnh đâu. Thanh Thanh cứ việc tò mò đó là có cái gì cần giải đáp bản công tử chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu xem hắn nói ta đồ cảm thấy cửu công tử vô sự hiến ân cần phi gian thức đạo. Liên đi ngang qua thiêu cục đều phải thưởng dung cẩn đến cùng thiếu tiền tới trình độ nào không cần nói cũng biết. Nàng cũng không tin tưởng hắn mang theo nàng tới đây cũng chỉ là vì cùng nàng khoe ra một chút thiên khuyết thành lớn lao. Dung cần sờ sờ cái mũi cười mà không nói bị thanh thanh vạch trần cái gì thời gian dài quá thành thói quen. Thành chủ phủ cũng không như bình thường hoàng thành hoặc thành trì kiến ở trong thành quan trọng nhất. Mà là kiến ở trong thành chính đông phương dựa vào sơn địa phương. Toàn bộ thành chủ phủ cùng sơn thể liên vì nhất thể, mặt sau đó là cao nhìn không thấy đỉnh núi trăm trượng tuyệt bích. kia bóng loáng dường như có người tỉ mỉ quản lý qua tuyệt bích trên có khắc một cái vĩ đại long đi vân quả nhiên đồ án, rất xa theo ngoài thành nhìn lại liền có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc khí phách phô thiên cái địa mà đến. Ở hoàn cảnh như vậy hạ thành chủ phủ nguy nga to lớn càng thêm làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tuy rằng diện tích xa không kịp Tây Việt cùng hoa quốc hoàng cung khổng lồ, nhưng là làm cho người ta áp lực lại càng sâu. Cũng không thể không nhường nhân kinh ngạc cho thiên khuyết thành nhà thiết kế tài trí. Trở lại thành chủ phủ, lập tức liền có thị nữ tôi tớ đón đi lên đem mọi người tiến cử đại sảnh. Dùng cần lôi kéo mộc thanh y ngồi ở thành chủ phủ đại sảnh chủ vị thượng trên cao nhìn xuống nhìn dưới mọi người. Thản nhiên nói, mấy ngày nay thiên khuyết thành liệu có cái gì đại sự. Vẫn như cũ là phía trước cùng Mộc Thanh Y nói chuyện nam từ mở miệng trả lời thiên khuyết thành hết thảy đều hào thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh không có cô phụ thành chủ nhờ vả. Dùng cần gật đầu nói, tốt lắm, người làm việc ta tự nhiên tin được. Tạ thành chủ tán thưởng, nam từ cung kính nói, biểu ca, người còn chưa nói, nàng đến cùng là loại người nào đâu. Phía trước kia bốn người chung duy nhất một cái nữ tử, rốt cục có chút nhịn không được ra tiếng nói. Nghe vậy, một thanh y ngẩn đầu lên nhìn về phía kia hắc y nữ tử. Dung mạo minh diễm xinh đẹp tuyệt trần, thân hình thon dài nổi bật quần áo hắc y bọc lại sấn cả người phu bạch như ngọc xinh đẹp tuyệt trần động lòng người. Trong tay nắm một thanh hai thước trưởng đoàn kiếm, nhìn về phía một thanh y trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích khùng địch ý. mộc thanh y mỉm cười nhíu mày, dung cần biểu muội Mai gia nhân. Thú vị, Dung Cần không hờn giận nhú mày thản nhiên nói, Thanh Thanh là thiên khuyết thành tương lai thành chủ phu nhân. Cái gì, mọi người kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở Dung Cần bên người bạch y thiếu nữ, mộc thanh y khóe môi chiều chiều chậm rãi sườn thủ xem Dung Cần ôn hòa hỏi, xin hỏi ta khi nào thì đồng ý làm cái gì thành chủ phu nhân. Dung Cần tươi cười đồng dạng ôn hòa mà kiên định Thanh Thanh ta cần một cái thành chủ phu nhân. Người cần ta phải chiếu làm sao? mộc thanh y vừa định muốn tức giận, đột nhiên trong lòng vừa động nghi hoặc nhìn về phía dung cẩn. dung cẩn nói thanh thanh thiên khuyết thành cần một cái thành chủ phu nhân. mộc thanh y chậm rãi cúi mâu, không lại nói chuyện. mộc thanh y không nói chuyện kia hắc y nữ tử lại chịu không được cao giọng nói biểu ca ngươi làm sao có thể thú này lai lịch không rõ nữ nhân làm thành chủ phu nhân làm càn. Cho dù đối với nhà mình biểu nguội, dung cần cũng không có biến càng thêm có tình vị lạnh nhạt nói, luận thân phận thanh thanh là hoa quốc hầu môn đích nữ, hoàng thất công chúa. Luận dung mạo, lại có thể nói tuyệt sắc, trọng yếu nhất là bản thành chủ quyết định, nàng chính là thiên khuyết thành thành chủ phu nhân. Các ngươi, minh bạch chưa? Không rõ, dựa vào cái gì, hắc y nữ tử trừng mắt mộc thanh y mâu quang tràn ngập phẫn hận, nổi giận đùng đùng kêu lên. Vèo một tiếng, một đạo sắc bén chỉ phong phá không tới. Hắc y nữ tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt liên trốn tránh đều không còn kịp rồi. Đứng ở bên cạnh hắc y nam tử vội vàng kéo nàng một phen mới hiểm hiểm lánh đi qua chính là trên cổ vẫn như cũ để lại một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Dùng cẩn thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, minh bạch sao? Thuộc hạ minh bạch thuộc hạ gặp qua phu nhân. Khác mọi người phục hồi tinh thần lại lập tức quỳ một gối xuống cung kính cúi đầu đồng thời hai cái hắc y nam tử một tả một hữu đem kia vẫn hồi bất quá thần đến hắc y nữ tử cũng kéo xuống dưới thấy mọi người tựa hồ không có gì lời muốn nói dung cần nguyên bản hung ác nham hiểm lạnh lùng tuấn mỹ dung nhan thượng lại lần nữa chán ra sung sướng tươi cười xem mộc thanh y mỉm cười nói thanh thanh này vài cái đều là thiên khuyết thành quản sự về sau bọn họ đều nghe ngươi thấy hắn nói như vậy mọi người lại là sừng sốt Phản ứng đi lại nhận đến dung cẩn lạnh lùng ánh mắt sau mới vừa rồi vội vàng tiến lên chào thiên khuyết thành thiên khu gặp qua phu nhân. Tiên khuyết thành mọi người hiển nhiên đều là lấy này tên là thiên khu nam tử cầm đầu, những người khác cũng đều tiến lên chào, thuộc hạ thiên toàn, thiên quyền, giao quang, gặp qua phu nhân. Mộc thanh y có chút tò mò cười nói, đã có thiên khu thiên toàn, thiên quyền, giao quang, tất nhiên là còn có ngọc hành, khai dương, thiên cơ. Chính là không nghĩ tới cái kia sưng hô dung cần biểu ca nữ tử cư nhiên cũng là vị cư bắt đầu thất tinh trung giao quang, nói vậy cũng là có chút bản sự. Giao quang giả quân lương vạn vật giả cũng. Tiên khô cười nói, phu nhân lời nói đúng là chính là giờ phút này ngọc hành khai dương cùng thiên cơ lại cũng không ở trong thành. Dung cần dựa vào ghế dựa, sườn thủ đối mộc thanh y nói thanh thanh thiên khô chủ quản thiên khuyết thành phong ngự thiên quyền là chủ quản thiên khuyết thành nội chính thiên toàn chủ quản cùng ngoại giới chứa nhiều công việc giao quang. Dung Cẩn nhíu nhíu mày nói, nếu là có cái gì việc vặt liền phân phó giao quang đi làm. Mộc thanh y sáng tỏ Dung Cẩn là ở nói cho nàng thiên khuyết thành mọi người bên trong thiên khu võ công cao nhất thiên quyền phải làm là cùng loại cho mưu sĩ tồn tại. Về phần giao quang, ước chừng là không có chuyện gì thuần túy chỉ chiếm vị trí mà thôi. Về phần vì sao muốn bảo lưu lại giao quang này cơ hồ không cần phải tồn tại vị trí, đại khái chính là cùng Dung Cẩn vì sao cần một cái thành chủ phu nhân lý do không sai biệt lắm. Mộc thanh y thản nhiên gật gật đầu cười yếu ớt nói, ta mới đến, về sau còn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo. Đứng ở thiên khu sau rõ ràng càng thêm sáng sổ ôn hòa thanh niên nam tử cười nói, thành chủ phu nhân ở Hoa Quốc thủ đoạn nhưng là nhường ta chờ xem thế là đủ rồi, về sau có chuyện gì còn thỉnh phu nhân cứ việc phân phó là được. Một cái khác luôn luôn không nói gì, lại có vẻ càng thêm tao nhã nam tử cũng đi theo gật gật đầu cười nói, thiên toàn nói không sai, phu nhân cứ việc phân phó đó là. Thuộc hạ thiên quyền. Nếu không phải mặc một thân màu đen trang phục, Mộc Thanh Y cơ hồ muốn dùng làm cho này là một cái nho nhã ôn hòa thư sinh. Bất quá Mộc Thanh Y đồng dạng cũng có thể rõ ràng cảm giác được này đại điện bên trong, ra gia giao quang, sẽ sổ này thiên quyền đối nàng tối có địch ý. Hơi hơi câu môi cười, Mộc Thanh Y cười nói, như thế ta sẽ không khách khí. Đến lúc đó còn làm phiền thiên quyền, thiên quyền nho nhã dung nhan nhất thời cương một chút thản nhiên gật gật đầu. Thấy bọn họ đều nhận thức xong rồi, dùng cần liền có chút không kiên nhẫn đứng dậy lôi kéo một thanh y phải đi thanh thanh ta mang ngươi đi nhìn một cái chúng ta chủ địa phương. Biểu ca, ngươi muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Giao quang vừa sợ vừa giận, giọng the the nói cho dù nàng là tương lai thành chủ phu nhân các ngươi còn không có đại hôn làm sao có thể ở cùng một chỗ. Cầm miệng, dung cần không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là còn nhớ rõ chính mình thân phận liền xưng hô bản công tử thành chủ. Bằng không liền từ nơi này cốt đi Gặp thành chủ đối nhà mình biểu nguội đều như thế không khách khí Nguyên bản mặt sau còn tưởng muốn nói chút cái gì Mọi người cũng đều rụt lui cổ đem muốn nói trong lời nói nuốt trở về Bọn họ chính là lo lắng thiên khuyết thành an nguy mà thôi Đã thành chủ như thế tín nhiệm vị này tương lai thành chủ phu nhân Nói vậy cũng là không có gì vấn đề Bọn họ cũng không tất yếu đang lúc này xúc thành chủ nghịch lân không phải Giao quang bị dung cẩn lớn tiếng trách cứ sợ tới mức ngây người ngẩn ngơ xinh đẹp tuyệt trần trong mắt nhất thời doanh đầy lệ quang. Nàng từ nhỏ tại đây thiên khuyết trong thành lớn lên, dung cẩn làm thành chủ sau lại cao cao tại thượng tựa như công chúa bình thường tồn tại trong thành nhân ai thấy nàng không lùi nhường ba phần. Nay lại ở trên đại điện bị dung cẩn như thế không khách khí gian dậy trong lòng nan kham cùng ủy khuất hiền nhiên tiêu biểu. Bọc thanh y nâng tay vỗ nhẹ nhẹ chụp dung cẩn thủ thản nhiên nói giao quang cô nương nói không sai, người lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thành thanh thanh! Dung cần bất mãn kêu lên, chính mình mọi cách lấy lòng lại không chiếm được một cái hòa nhã biểu ca lại đối một cái khác nữ tử nói gì nghe nấy như vậy kích thích đối giao quang mà nói hiển nhiên là có chút không thể nhận. Lui về phía sau một bước, hung hăng chừng mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái, dưng dưng nói ai muốn ngươi giả hảo tâm. Nói xong, u oán nhìn Dung Cần liếc mắt một cái liền dưng dưng chạy vội đi ra ngoài. Xem nàng lệ bôn mà đi bóng lưng, Thiên Khu vài cái lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng chạy, nếu là ở tại chỗ này trong lời nói, nói không chừng còn muốn ai thượng thành chủ hai hạ đâu. Đến lúc đó bọn họ cũng không nhất định khó được trụ thành chủ. Dùng cần mắt lạnh xem dưới mọi người thần sắc, hư lạnh một tiếng nói tiên khô thiên quyền, lần trước ta rời là lúc nhắc đến với các ngươi trình đốn trong thành sự vụ. Hiện tại các ngươi nói với ta không có gì giao quang còn có thể xuất hiện tại nơi này. Tiên khu bất đắc dĩ trong lòng chung cười khổ một chút cái gì chỉnh đốn sự vụ, rõ ràng là chỉnh đốn giao quang một người. Thất tinh bên trong khác sáu người đều là các tư này chức duy độc giao quang tuy rằng dính thiên khuyết thành thất tinh vị trí trên thực tế lại căn bản làm không xong cái gì. Chính là mai ra ở thiên khuyết thành hết sức quan trọng, lại là thành chủ biểu muội cho nên mới luôn luôn giữ lại vị trí này thôi. Này hai năm, do quang càng không biết đúng mực lấy thành chủ lục thân không nhận cá tính có thể dễ dàng tha thứ nàng đến bây giờ đã là không dễ dàng. Thuộc hạ thất trách còn tình thành chủ dáng tội, tiên khu cũng không cãi lại trực tiếp quỳ xuống tình tội. Dùng cần cũng không phải tưởng thật không phân rõ phải trái nhân tự nhiên sẽ không không biết thiên khu khó xử chỗ khoát tay nói quên đi, việc này ta sẽ tự mình đi cùng ngoại tổ phụ cùng cậu giảng, người không cần để ý tới. Tiên khu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đa tạ thành chủ. Cẩn nhi có chuyện gì muốn đích thân theo ta giảng. Tiên khu còn chưa có tới kịp đứng dậy, ngoài cửa một cái mang cười trung niên nam tử thanh âm vang lên, một cái mặc nâu tường văn cẩm y trung niên nam tử từ, từ bên ngoài bước đi tiến vào. chương 119, chấp trưởng Thiên khuyết thành. Người tới nhìn qua bất quá bốn mươi xuất đầu bộ dáng, gầy nho nhã, một thân nâu cầm y, nhìn qua như là cái sống an nhàn sung sướng thư hương dòng dõi xuất ra học giả nguyên thâm. Dùng cẩn đối hắn hiển nhiên cũng là thập phần tôn trọng thấy hắn tiến vào nguyên bản khó coi sắc mặt cũng hòa dịu không ít đứng dậy nói cậu. mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn quả nhiên là mai gia nhân. Mai gia thế đại theo thương. Nhưng là không nghĩ tới dung cẩn cậu thế nhưng sẽ có như thế tao nhạ ấm áp văn nhân phong theo trên người hắn tựa hồ nhìn không tới nửa điểm thương nhân bóng dáng. Bất quá ngẫm lại đồng dạng xuất từ mai ra dung cẩn mẹ đẻ mai quý phi cũng là không có gì không thể lý giải. Trùng nhiên nam tử nhìn xem nhìn nhìn dung cẩn, vui mừng mỉm cười gật gật đầu nói, lần này trở về khí sắc nhưng là không sai, vị cô nương này là. Dung cẩn lôi kéo một thanh y thủ ôn thanh nói, đây là thanh thanh, là của ta vợ. Trung niên nam tử không khỏi cũng là sừng sốt dung cần cúi đầu nhìn về phía mộc thanh y ôn nhu nói thanh thanh đây là ta cậu mai mộ thần. Người cũng kêu cậu là có thể. Mộc thanh y không nói gì lườm dung cần liếc mắt một cái chiều kia trung niên nam tử gật gật đầu nói mai tiên sinh. Kia trung niên nam tử cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại kinh ngạc đánh giá mộc thanh y sau một lúc lâu mới vừa rồi cười nói cô nương có lễ cô nương mới tới thiên khuyết thành nếu có chút cái gì không tiện cứ việc mở miệng. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, đa tạ mai tiên sinh. Dung cần xem xem người đưa ta hướng nho nhã lễ độ hãy còn tán gẫu thập phần khoái trá hai người, miễu môi vẫy vẫy tay ý bảo cái khác đi xuống. Trong điện mọi người tự nhiên đã sớm muốn rời khỏi, vừa thấy đến Dung cần ý bảo lập tức khẩn cấp đều chào ra đại điện. Xem mai mộ thần trong mắt không khỏi cười mỉm, cần như tuy rằng lâu không trở về thiên khuyết thành, nhưng là đối bọn họ kinh sở cũng là vẫn như cũ không thay đổi a." Dung cẩn nhíu mày, nói cậu thế nào đến, ngồi xuống nói chuyện đi. Tuy rằng mai ra là dung cẩn ngoại tổ gia, nhưng là ở thiên khuyết trong thành chỉ có thành chủ mới là cao nhất. Cho nên cho dù dung cẩn hàng năm không ở trong thành, trong thành sự vụ cũng đều là giao từ gần với thành chủ thất tinh trung thiên khu cùng thiên quyền xử trí. Mà thành chủ phủ tuy rằng cực kỳ lớn lao, nhưng là ở nơi này nhưng cũng chỉ có dung cẩn một người mà thôi, trong ngày thường dung cẩn không ở thời điểm liền luôn luôn không. Mai Mộ Thần có thể đến nhanh như vậy, chắc là vừa nghe nói Dung Cẩn trở về liền trực tiếp đi lại. Mai Mộ Thần ánh mắt ôn hòa nhìn Dung Cẩn nói, người bên ngoài ra chính là vài tháng, cũng không biết thân thể như thế nào, người ngoại tổ phụ lo lắng thực liền nhường ta trước đi lại nhìn xem. Dung Cẩn hồn không thèm để ý nói, nhường ngoại tổ phụ lo lắng ta tốt lắm. Mai Mộ Thần gật đầu nói, nhưng là so với lần trước khi xác thoạt nhìn tốt lắm rất nhiều. Quay đầu dàn xếp xuống dưới, nhân tiện nói mai phủ đến tọa tọa cũng trông thấy người ngoại tổ phụ. Nhường lão nhân ra an tâm một ít, Dung Cần từ chối cho ý kiến, sơn thù nhìn về phía bên cạnh Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ nhìn lại, không biết hắn lại muốn muốn làm gì. Chỉ thấy Dung Cần trầm ngâm một chút mới vừa rồi gật đầu nói, cậu nói đúng ta cũng nên mang Thanh Thanh đi gặp một lần ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu mới là. Mai mộ thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, người này. Vị cô nương này đến cùng họ thẩm danh ai, người sẽ không có thể hào hảo nói sao. Dùng cẩn tự giác cùng nhân ra cô nương thân cận có thể thanh thanh thanh thanh gọi, nhưng là này vừa nghe chính là cái nhũ danh, hắn này làm cậu tổng không thể nhất mở miệng liền gọi người ra cô nương nhũ dành đi. dung cần cười nói, thanh thanh họ mộc mộc thanh y. Thanh y tên rất hay. Mai bộ thần gật đầu nói. Xem trước mắt tay trong tay một đôi bích nhân, do dự một chút vẫn là mở miệng nói Ngươi có biết ngươi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu luôn luôn muốn đem ngươi cùng ánh tuyết nha đầu kia ghé vào cùng nhau Chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết mai mộ thần cũng không cảm thấy ánh tuyết cùng dung cần thích hợp Chính là phụ thân cùng mẫu thân lại cố chấp nhận vì bọn họ biểu huynh muội là trai tài gái sắc trời sinh một đôi Hiện tại cần nhi chính mình mang về đến một cái cô nương, như thế cũng tốt Cậu nói là giao quang nhận thấy được mộc thanh y nghi hoặc ánh mắt dung cẩn thấp giọng giải thích nói giao quang là bắt đầu thất thúc tên tự nhiên không phải nàng tên thật tử giao quang cũng là dung cẩn biểu muội bản họ mai danh ánh tuyết mộc thanh y gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch mai mộ thần cũng không ở lại lâu đứng dậy nói các ngươi vừa trở về sự tình cũng nhiều ta liền không lâu để lại quay đầu có rảnh trở về đi xem đi dung cẩn cũng không lưu hắn chính là lôi kéo mộc thanh y đứng dậy đưa tiễn cậu đi thông thả Điễn bước mai mộ thần, dung cần một hồi thân liền đối với thượng mộc thanh y như có đâm chiêu thần sắc, không khỏi cười khổ một chút, thanh thanh có cái gì muốn hỏi. Mộc thanh y trầm ngâm một chút nói, người cùng mai ra quan hệ. Không tốt lắm, mộc thanh y châm trước dùng từ, nguyên bản cho rằng mai ra đã tại đây thiên khuyết trong thành kia dung cần cùng mai ra quan hệ hẳn là thập phần thân mật mới đúng. Nay xem ra cũng là nàng có chút nhớ nhung đương nhiên cũng không thể nói không tốt ít nhất nàng nhìn ra được dung cẩn đối mai mộ thần này cậu quả thật là tồn vài phần tôn kính chi ý chính là ở nhắc tới toàn bộ mai gia thời điểm lại có vẻ không làm gì ham thích dung cẩn thản nhiên cười nói cũng không thể nói rõ không tốt ta mẫu phi mặc danh kỳ diệu chết ở trong cung mai gia năm đó cũng đã chết không ít người ngoại tổ phụ đối dung gia nhân tự nhiên không có gì hay sắc mặt mặt khác Ước chừng là cảm thấy dung ra thiếu mai ra, tổng cảm thấy ta hẳn là đĩnh hắn nhóm trong lời nói đi. Thản nhiên trong giọng nói chịu trách nhiệm hoàn toàn không cho là đúng. Mộc thanh y thực hiểu biết dung cần, lấy hắn tỳ khí cho dù dung ra thật sự là thiếu mai gia dung cần cũng sẽ không tính toán chính mình thay phụ hoàng trả nợ. Mai ra nếu là thật tình lấy thân nhân tướng đãi hoàn hảo, nếu là có cái gì không nên có ý tưởng, chỉ sợ dung cần liên dối rắm đều sẽ không có trực tiếp coi như không có cửa này thân thích tồn tại. Mai ra làm sao có thể ở Thiên Khuyết Thành. Mộc thanh y ngạc nhiên nói, thoạt nhìn Mai ra ở Thiên Khuyết Thành thời gian hẳn là xa so với dung cẩn tiếp trưởng Thiên Khuyết Thành thời gian lâu lâu một ít. Dung cẩn lạnh nhạt nói, Mai ra vốn chính là Thiên Khuyết Thành nhân. Chẳng qua sau này không chịu nổi tình mịch mới từ Thiên Khuyết Thành đi ra ngoài. Tuy rằng Mai ra đệ tử cũng không biết, nhưng là Mai ra mỗi đại gia chủ lại đều nhớ được hồi Thiên Khuyết Thành lộ. Mười mấy năm trước mai ra gặp chuyện không may sau, ngoại tổ phụ liền mang theo mang theo cậu hồi thiên khuyết thành. Vậy ngươi lại là thế nào trở thành thiên khuyết thành chủ? Mộc thanh y nhíu mày nói. Dung cần nhịn không được khóe miệng run dày một chút tuấn mỹ dung nhan thượng khó được vẻ mặt nghĩ lại mà kinh thái độ. Ở mộc thanh y tò mò trong ánh mắt, chỉ phải sờ sờ cây mũi nói, năm đó ta bị lão nhân trở thành thi thể cấp ném, vừa khéo chính là ném vào thiên khuyết thành thành chủ phủ thượng.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 Thờ dài nói ta bị ném đến thời điểm vừa vạn tạp đến sắp chết trước một vị thiên khuyết thành chủ, hắn nhận vì ta theo như vậy cao vách núi đen thượng đến rơi xuống, một thân thương bệnh cư nhiên còn chưa có chết liền đã cứu ta, sau đó đem thành chủ vị truyền cho ta. Này chuyện xưa nếu đến vậy kết thúc tự nhiên là dung cửu công từ từ đây tiếp trưởng thiên khuyết thành trở thành thế hệ mới ẩn sĩ cao nhân. Nhưng là năm đó tuổi 12 tuổi lại tâm lý so với người bình thường âm u vô số lần tam phiên 4 lần bị ép buộc chết đi sống lại dung cửu công tử nhưng là nửa niềm cũng không có cái gì làm lánh đời cao nhân ý tưởng. Đã hắn sống sót, không thế này ép buộc qua hắn người ai cái ép buộc một lần, hắn đều cảm thấy chính mình là sống ổn phí. Cho nên nói, dung cần người như thế trời sinh chính là tới trả thù thế giới này, bằng không vì sao thế nào làm đều làm hắn không chết đâu. Mộc Thanh Y trong lòng trung yên lặng nói. Dùng cần có chút u buồn nhìn Mộc Thanh Y nói. Thanh Thanh đã cho ta nhặt tiện nghi sao? Mộc Thanh Y nhíu mày, ngươi nói đi. Đây chính là tồn tại cho trong truyền thuyết Thiên Khuyết Thành. Theo Thiên Thượng đến rơi xuống liền nhảy trở thành Thiên Khuyết Thành. Chủ hắn chẳng lẽ không đúng nhặt đại tiện nghi sao? Dùng cần cười lạnh, bàn công tử vừa xong Thiên Khuyết Thành thời điểm này ngu ngốc một đám đói xanh sao vàng vọt, nếu không phải ta trực tiếp đánh rơi trong phủ thành chủ, bản công tử hoài nghi ta sẽ bị bọn họ cấp ăn. Đói, Mộc Thanh y có chút không thể tưởng tượng, Dung Cẩn hừ hừ nói, những người này trừ bỏ Mai gia nhân, mấy trăm năm cũng không chịu ra khỏi thành đi xem, hôm nay khuyết thành phụ cận thổ địa cũng miễn cưỡng chỉ đủ thiên khuyết thành nhân no bụng, nếu là lại gặp được cái thiên tai Mấy trăm năm xuống dưới, năm đó trời lạnh khuyết lưu lại về điểm này nhi của cải đã sớm bị bọn họ khớp ép buộc hết. Sau đó những người này cư nhiên còn nửa điểm đều không biết tiến tới tình nguyện đói bụng cũng không chịu đến sơn ngoại đi. Cho nên thanh thanh ngươi minh bạch bản công tử mấy năm nay tiền đều dùng đến người nào vậy đi. Nói xong lời cuối cùng, dung cửu công tử khó được nghiến răng miến lợi lên. Một ngàn nhiều vạn lượng bạc trắng A, dùng ở bên ngoài hắn có thể ngầm dưỡng một chi không thua kém mũ vạn nhân quân đội, có thể thua mua triều đình tam thành đã ngoài tam phẩm quan to, có thể sử dụng tiền tạp từ hắn này sốt ruột huynh đệ. Nhưng là ở thiên khuyết thành, hắn chỉ có thể uy tiến này đó phế vật miệng. Bay nhanh trong lòng chung tính toán một chút mộc thanh y cũng không tùy vào có chút đồng tình dung cần. Thiên khuyết thành cố nhiên là vô số người tha thiết ước mơ, nhưng là nếu còn mang vào vài vạn cần nuôi nấng con riêng, sẽ không là người bình thường có thể tiêu thụ được rất tốt. Khó trách trước đây thiên khuyết thành chủ dễ dàng như vậy đem thành chủ vị giao cho một ngoại nhân, rõ ràng là thiên khuyết trong thành đã không có người dám tiếp thôi. Dùng cần vẻ mặt đau khổ nói, bản công tử tìm đã nhiều năm thời gian thúc dục này đó phế vật nay thật vất vả có một điểm bộ dáng Thanh thanh, bản công tử hào vất vả. Mộc thanh y đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta sẽ giúp ngươi. Dung Cần vừa lòng gật đầu nói, bản công từ chỉ biết thanh thanh tốt nhất. Nhà nhà thiên toàn là quản bên ngoài cửa hàng, thiên quyền là quản thiên khuyết thành nội vụ, bọn họ hai cái liền giao cho thanh thanh ngươi. Cứ việc sai xử không quan hệ, bản công từ chỉ cần rất nhiều rất nhiều tiền, bọn họ hai cái. Liêu cái mạng là có thể. Mộc thanh y lý giải gật đầu tạo phản quả thật là cái thiêu tiền việc. Dùng cửu công tử đầu nhập vào cơ hồ toàn bộ gia sản Nếu là không theo thiên khuyết thành trên người nhổ xuống mấy tầng ra đến Hắn khẳng định sẽ cảm thấy không được tự nhiên Cơ hồ trong một đêm thiên khuyết thành dân chúng nhóm đều biết đến thành chủ mang theo tương lai thành chủ phu nhân đã trở lại Trong lúc nhất thời, trong ngày thường trước cửa trước cửa có thể răng lưới bắt chim thành chủ phủ ngoại cơ hồ so với trên đường cái còn náo nhiệt Mọi người lui tới tổng muốn nhân cơ hội nhìn xem thành chủ phu nhân dài cái gì bộ dáng Lại nói tiếp dung cần này thành chủ tuy rằng theo thay nhận thành chủ vị đến bây giờ ở thiên khuyết thành ở lại ngày tổng cộng cộng lại khả năng còn không đến 3 tháng Nhưng là ở trong thành dân chúng nhóm trong cảm nhận địa vị không chút nào không tốn cho trước đây thành chủ Vì sao? Bởi vì tân thành chủ làm cho bọn họ hàng năm đều có thể ăn no bụng a Từ tân thành chủ thay nhận sau, nguyên bản cơ hồ ngăn cách thiên khuyết thành dần dần cùng bên ngoài có một ít liên hệ Trong thành lương thực hơn Các loại ngạc nhiên cổ quái gì đó càng nhiều, dân chúng nhóm đều cảm thấy ngày qua so với từ trước khoái trá hơn. Còn có một ít lá gan khá lớn trẻ tuổi nhân bị thành chủ mang đi ra ngoài trở thành, ngẫu nhiên trở về một lần cũng có thể mang càng nhiều chuyện mới mẻ vụ trở về. Tuy rằng mọi người tại đây không có chút phân tranh thiên khuyết trong thành sinh hoạt mấy trăm năm, đều là không muốn giao thiệp với đến kia cuồn cuộn hồng trần trung đi, nhưng là kia không có nghĩa là bọn họ liền thích chỉ mặc vải thô ăn thô thực à. Mà hết thầy này đều là dung cần này kế vị khi vẫn là một đứa trẻ thiếu niên thành chủ mang đến. Cũng sẽ không nan lý giải trong thành dân chúng nhóm vì xã hội đối nhân phẩm như thế ác liệt người nào đó tôn sùng ủng hộ đầy đủ. Trở lại trong thành ngày thứ hai, nguyên bản nói muốn mang theo một thanh y nơi nơi đi dạo người nào đó liền mang theo thiên khu không biết tung tích. Mộc thanh y cũng không để ý, nàng cũng không phải tới nơi này du sơn ngoạn thủy, huống chi thành chủ trong phủ còn có một tòa đại sơn chờ nàng đi bãi bình đâu. Dùng qua đồ ăn sáng, thị nữ chỉ dẫn xuống dưới đến thành chủ phủ thư phòng. Trong thư phòng, thiên quyền chính cao mày đang nhìn trong tay hồ sơ, hắn bên cạnh cách đó không xa giao quang chính phiền chán đi tới đi lui vừa nói cái gì. Thấy hắn căn bản không nghiêm cần nghe chính mình nói nói, lại nộ khí đằng đằng cầm qua trong tay hắn hồ sơ ném tới một bên cả giận nói, người đến cùng có hay không nghe người ta ra nói chuyện. Tiên quyền nho nhã trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng ánh tuyết thành chủ trong lời nói ngươi không phải không nghe thấy. Nàng là thành chủ thừa nhận tiên khuyết thành thành chủ phu nhân, người ta đều phải nghe nàng mệnh lệnh làm việc. bài ánh tuyết hừ lạnh một tiếng, cuột cường nói ta mới sẽ không thừa nhận nàng là cái gì thành chủ phu nhân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 Tiên quyền nói, nàng là hoa quốc Túc thành hầu phủ đích nữ, hoa quốc hoàng đế thân phong minh trẻ công chúa. Luận thân phận vô luận theo điểm nào nhất mà nói đều cũng đủ xứng đôi thân là thiên khuyết thành chủ hòa Tây Việt hoàng tử thành chủ. Kia có thế nào, ta mà kể, ta nhất định phải đem nàng đuổi đi. Tiên quyền, người giúp ta nghĩ biện pháp. Mai ánh tuyết nuông chiều lôi kéo tiên quyền ống tay áo nói. Tiên quyền còn chưa có tới kịp nói chuyện, chợt nghe tới cửa truyền đến một cái cười dài thanh âm. Mai tiểu thư tính toán thế nào đem ta đuổi đi? Hai người nhất tề quay đầu, liền nhìn đến một thân bạch y tuyệt sắc thiếu nữ dựa vào ngoài cửa cây cột nhiều có hưng trí đánh giá hai người. Mai ánh tuyết sắc mặt trầm xuống, vội vàng buông ra thiên quyền ống tay áo lui về sau một bước. Bị buông ra thiên quyền đáy mắt tránh qua một tia ảm đạm yên lặng buông xuống đôi mắt. Thú vị." Mộc Thanh y trong lòng trung mỉm cười. Chậm rãi bước vào thư phòng chung, thản nhiên quét một ít to như vậy thư phòng, nơi nơi đôi đầy các loại hồ sơ sổ sách lại có vẻ không có gì nhân khí. Hiển nhiên mấy thứ này trong ngày thường đều là thiên quyền một người ở phụ trách, khác người nào đối này cũng không rất cảm thấy hứng thú. Người tới làm gì, bài ánh thuyết cảnh giác nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y thấy nàng này phó như lâm đại địch bộ dáng Mộc Thanh Y không khỏi mỉm cười, nhướng mày nói, người nói đi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cách biểu ca xa một chút. Nhìn chằm chằm mộc thanh y, mài ánh tuyết cao giọng nói thước thời cũng sắp điểm cổn xuất thiên khuyết thành đi, nếu không. Nếu không như thế nào, mộc thanh y trong suốt cười yếu ớt thanh lệ trong mắt lại mang theo thản nhiên lãnh ý, người yên tâm ta rất nhanh sẽ đi. Bất quá, ta sẽ liên người thân ái biểu ca một cái mang đi. Dù sao, chúng ta về sau muốn trụ địa phương là hoàng thành dự vương phủ cũng không phải là cái gì thiên khuyết thành. Ngươi, ngươi này. Mai anh tuyết thức giận đến phát run, chỉ vào mộc thanh y sau một lúc lâu cũng nói không nên lời cái gì có thể uy hiếp lời của nàng đến. Lại nghe mộc thanh y ôn hòa nói ta cho phép nữ nhân ở trước mặt ta ngẫu nhiên khóc lóc om sòm, nhưng là người tốt nhất đừng mắng thô tục. Ta nếu là làm cho người ta tê ngươi miệng, người đoán dung cần có phải hay không trách ta. Ngươi, ngươi, mộc cô nương. Nhìn đến Mai Anh Thuyết thức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận từ thiên quyền nhíu nhíu mày nói, anh Thuyết còn trẻ lỗ mãng, còn thỉnh mộc cô nương thứ lỗi. Còn trẻ, mộc thanh y cười nhạo, sườn thủ đánh giá Mai Anh Thuyết rơi khắc nhú mày nói, Mai cô nương Thoạt nhìn so với ta còn muốn lớn tuổi một ít đi. Mai Anh Thuyết chỉ so với dung cần tiểu một tuổi, năm nay đã 18 tuổi xem như cái gì còn nhỏ. Tiên quyền ánh mắt buồn bã trầm giọng nói thỉnh mộc cô nương thứ lỗi mộc thanh y khoát tay nói thôi ta không phải đến theo các ngươi nói chuyện phiếm gặp mộc thanh buông tha việc này thiên quyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra ánh tuyết lưu luyến si mê thành chủ đang ở cục trông được không rõ nhưng là bọn họ thân là người ngoài cục lại thấy rõ rõ ràng sở thành chủ thì khí tính cách nói là lãnh khốc vô tình đều là khinh Nhưng là đối vị này mộc cô nương cũng là thật tình coi trọng Nếu là nhường ánh thuyết đắc tội mộc thanh y Chỉ sợ thành chủ tuyệt sẽ không xem ở biểu huynh muội trên mặt mũi đối nàng thủ hạ lưu tình Người tới nơi này làm gì? Nơi này nhưng là thiên khuyết thành thư phòng trọng Mai ánh tuyết ngửa đầu, ngạo nghĩ hỏi Mộc thanh y mỉm cười từ hôm nay trở đi thư phòng từ ta tiếp nhận Thiên quyền công tử, người cũng biết Tiên Quyền gật đầu, thành chủ đã phân phó qua, về sau Thiên Khuyết trong thành hết thảy sự vụ đều nghe Mộc Cô Nương điều khiển. "Cái gì? Thế nào khả?" Mai Ảnh tuyết sắc mặt đại biến. "Gì? Ta đã tới chậm sao?" Ngoài cửa Thiên Toàn vội vã đi vào đến xem đến trong thư phòng ba người có chút nghi hoặc nói. Tiên Quyền nói, tới vừa vặn, Mộc Cô Nương cũng vừa vừa tới. Thiên Toàn có chút kỳ quái nhìn Tiên Quyền liếc mắt một cái, đối với Mộc Thanh y cười nói, thuộc hạ Thiên Toàn gặp qua phu nhân. Dự kiến bên trong bị bên cạnh Mai Anh Tuyết hung hăng trừng mắt Mộc thanh y thản nhiên cười nói Ta cùng dung cẩn đến không có thành hôn Thiên toàn công tử vẫn là gọi ta mộc cô nương đi Thiên toàn cười vang nói Này không phải sớm muộn gì sự tình sao Phu Cách mộc cô nương bảo ta thiên toàn là đến nơi Thuộc hạ đã đem thủ hạ sổ sách đều chuẩn bị tốt Tùy thời chờ cô nương xem qua Cái gì các ngươi đều biết đến Biểu ca nhường nàng quản sự Vì sao không có người cho ta biết mai anh tuyết bất mãn nói thiên toàn có chút đồng tình quét mai anh tuyết liếc mắt một cái nhìn về phía bên cạnh trầm mặc thiên quyền thấy hắn không có mở miệng ý tứ chỉ phải chính mình nói này sao thành chủ ý tứ là thiên khuyết thành không cần thiết giao quang đường kỳ thật không phải không cần thiết giao quang đường mà là không cần thiết mai anh tuyết người này mà thôi Quả nhiên, hắn tiếng chưa lạc Mai Anh Thuyết còn chưa có tới kịp phản ứng, bên cạnh Mộc Thanh Y liền mở miệng thản nhiên nói, không phải không cần thiết giao quang đường, mà là. Giao quang đường cần đổi cái đường chủ, người dựa vào cái gì nói như vậy, nguyên bản còn tưởng muốn chỉ thiên toàn phát hỏa Mai Anh Thuyết nhất thời đêm thức giận đều tập trung đến Mộc Thanh Y trên người. Mộc Thanh Y xem nàng, bình tĩnh nói, bắt đầu thất đường các thư này chức không biết. Mai cô nương trong ngày thường phụ trách cái gì? Mai ánh tuyết xinh đẹp khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nàng có thể gia nhập thiên khuyết thành bắt đầu thất đường, bất quá là mọi người thấy ở nàng là dung cần biểu muội trên mặt mũi, hơn nữa lúc trước thiên khuyết thành muốn ra bên ngoài phát triển thời điểm mai ra quả thật là cho dư không ít giúp. Nhưng là mai ánh tuyết bản nhân năng lực cho dù không có đạt tới khác sáu người trình độ cho nên bị Dung Cẩn ủy lấy trọng trách đấu Khôi Thiên Khô tuy rằng không tốt trực tiếp phế bỏ Mai Anh Thuyết, lại vẫn như cụ cố ý vô tình ám chỉ khác mọi người đem Mai Anh Thuyết giao quang đường cấp mất quyền lực. Nhưng là Mai Anh Thuyết sở dĩ không nên gia nhập vốn là vì Dung Cẩn. Tự nhiên cũng không để ý chính mình trong tay có hay không có việc, không có rất tốt này vụn vặt sự vụ ở nàng xem ra vốn là thập phần đau đầu tồn tại. Nhưng là lúc này bị Mộc Thanh nghi giáp mặt hỏi ra đến cũng là thập phần xấu hổ. Ngươi, ngươi Chống lại thiên toàn cùng thiên quyền không hiểu ánh mắt mai ánh tuyết càng thêm cảm thấy nan kham cắn răng nói ta có thể chiếu cố biểu ca. Dung cần thủ chặt đứt vẫn là chân quẻ, cần đường đường một cái dao quang đường chủ tự mình chiếu cố hắn. Mộc thanh y không lưu tình chút nào phản bác nói, người muốn làm hầu hạ nhân nha đầu cũng đừng quang thiên khuyết thành thất tinh đường mặt. trọng yếu nhất là, dung cần là người của ta cách hắn xa một chút nhi. Người nói bậy, biểu ca mới không phải ngươi nhân. Người cái cô gái này, thật sự là, thật sự là không biết liêm sỉ. Mai anh tuyết thức giận đến không nhẹ, đáng tiếc thật sự không phải cái nhanh mồm nhanh miệng nhiệm vụ. Nếu là ở trong này cùng mộc thanh y đối mắng là bác hán vĩnh ra quận chúa chỉ sợ sẽ hồi một câu biểu ca là ngươi nhân, thế nào không thấy được trên mặt hắn khắc tên của ngươi. Ta muốn đi nói cho tổ ngẫu. Mai anh tuyết hồn hển trà trà chân, xoay người liền sông ra ngoài. Tiên Toàn tán thưởng nhìn trước mắt một thân bạch kỳ thắng tuyết tuyệt sắc thiếu nữ, nhìn không được vươn ngón tay cây khen, một cô nương hảo tài ăn nói tức giận độ, hảo khí phách. Mộc thanh y liễm mi cười Tiên Toàn quá khen. Tiên Toàn trong lòng tán thưởng, vẫn là thành chủ ánh mắt tốt. Như vậy nữ tử mới là thiên hạ độc tuyệt nhân vật. Tuyệt sắc dung mạo tự không cần phải nói, này thu phóng tự nhiên khí chất mới là nhường nam nhân quý không thôi, có thể phô trương, có thể ung dung, có thể sắc bén, nhưng là đồng dạng có thể ôn nhu, có thể nội liễm, có thể huyền truyền hàm súc. Cùng vị này một cô nương so sánh với, mai anh tuyết kém quá xa. Tuy rằng thiên toàn cùng thiên quyền đối mộc thanh y thái độ cũng không nhất trí, nhưng là đối với dung cần phân phó bọn họ lại hiển nhiên đều là trăm phần trăm hoàn toàn tôn sùng. Cho nên là Mộc Thanh Y bắt đầu lật xem khởi thiên khuyết thành các loại hồ sơ cùng sổ sách khi liền phát hiện đều là sửa sang lại thập phần rõ ràng sáng tỏ. Cùng lúc trước Mộc Thanh Y vừa song tây việt thời điểm cố ra cửa hàng cùng dự vương phụ quản sự đưa lên đến các loại có thể sánh bằng thiên thư sổ sách tuyệt đối không thể so sánh nổi. Thành chủ đột nhiên nhường một cái nhìn qua mới năm 6 tuổi thiếu nữ đến quản lý thiên khuyết thành cho dù là tương lai thành chủ phu nhân cũng không nhất định có thể làm cho người ta tin phục. Cho nên tiên toàn cùng thiên quyền như thế phối hợp cũng không tất không nghĩ muốn thăm dò tương lai thành chủ phu nhân sâu cạn ý tứ. Nhưng là Mộc Thanh Y biểu hiện lại làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Chỉ thấy đặt lên bàn sổ sách hồ sơ như dòng chảy bình thường theo Mộc Thanh Y trong tay chảy qua, Mộc Thanh Y xem khởi sổ sách đến cơ hồ xưng được với là đọc nhanh như gió. Nguyên bản hai người còn chỉ làm nàng căn bản xem không hiểu giả bộ nhưng là khi bọn hắn hỏi ra cái gì thời điểm. Chỉ cần là sổ sách khủng hồ sơ thượng có, Mộc Thanh Y đều có thể đối đáp trôi chảy thậm chí đưa ra bất đồng giải quyết ý kiến. Kể từ đó, hai người có thế này bừng tỉnh đại ngộ, dám đi theo thành chủ ngày qua khuyết thành hoàn hảo không do dự tiếp được thiên khuyết thành như thế khổng lồ sự vụ không có vài phần bản sự làm sao có thể. Vì thế thiên toàn đối Mộc Thanh Y thái độ càng tôn kính thân thiết thiên quyền thái độ cũng có chút phức tạp đứng lên. Đợi đến ba người thảo luận hoàn chính sự, đảo mắt liền đã đến giữa chưa thời gian. Mộc Thanh Y nhìn nhìn sắc trời đối hai người cười nói, gần buổi trưa, hai vị ở lại thành chủ phủ cùng nhau dùng bữa như thế nào. Dùng cần mang theo thiên khu không biết chạy đi đâu, Mộc Thanh Y cũng lười đi tìm hắn, trực tiếp mời thiên quyền cùng thiên toàn cùng nhau dùng bữa. Dù sao hiện tại thành chủ phủ là nàng làm chủ tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Thiên toàn sảng khoái cười nói, như thế, liền đa tạ một cô nương. Tuy rằng cùng mộc thanh y nhận thức không lâu, nhưng là thiên toàn lại thật tình cảm thấy vị này mộc cô nương là thích hợp nhất thành chủ nữ tử. Vô luận là năng lực dung mạo vẫn là xuất thân đều là nhất đẳng nhất càng trọng yếu hơn là, nàng có thể quản được trụ thành chủ, mà thành chủ lại khẳng nghe lời của nàng, trên đời này còn có so với này lại càng không chuyện dễ dàng sao. Tiên quyền cũng gật gật đầu cung kính không bằng tuân mệnh quấy dày mộc cô nương. mộc thanh y lạnh nhạt cười, nói không cần như thế khách khí. Phần phó thị nữ đi chuẩn bị ba người ngọ thiện, thừa dịp còn có một chút nghỉ tạm thời gian Mộc Thanh Y quyết định vẫn là cùng thiên quyền câu thông một chút thương đối hảo. Một buổi sáng ở chung xuống dưới thiên quyền năng lực tự không cần phải nói, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành toàn bộ thiên khuyết thành nội quản sự. Về phần thiên quyền đối chính mình về điểm này nho nhỏ bất hòa thiện, Mộc Thanh Y cũng có thể lý giải. Giống bọn họ người như vậy cảnh giác vốn liền so với thiên toàn người như vậy muốn trọng một ít huống chi thiên quyền đối nàng bất mãn càng nhiều là vì Mai Ánh Thuyết mà phi đối nàng bản nhân có ý kiến gì. Bừng trong tay trà xanh, Mộc Thanh Y xem Đoan Chính ngồi ở hạ thủ trầm mặc không nói thiên quyền, không chút để ý hỏi thiên quyền đối ta nhưng là có cái gì bất mãn. Thiên quyền ngẩn ra, bay nhanh ngẩng đầu lên ánh mắt tránh chợt lóe, trầm giọng nói, "Mộc cô nương hiểu lầm, thiên quyền không dám." Mộc thanh y câu môi cười yếu ớt, chống cầm từ từ xem hắn, không dám, không có nghĩa là không có. Không phải sao, tiên quyền trầm mặc không nói, hiển nhiên là im lặng. Tiên toàn nhíu nhíu mày, nhìn trời quyền nói tiên quyền, một cô nương. Có chỗ nào đắc tội ngươi? Ở hắn xem ra, người đọc sách tâm nhãn nhỏ nhất tiên quyền đối một cô nương bất mãn chắc là một cô nương trong lúc vô ý đắc tội hắn. Nhưng là nam tử hán có tất yếu để ý như vậy mắt nhằm vào một cái cô nương sao? Mỗi ngày quyền khóa mì không nói tiên toàn nghĩ nghĩ mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nói người nên sẽ không lại là bởi vì giao quang đi. Tiên quyền không hờn giận liếc mắt nhìn hắn, thiên toàn đồng dạng không chút khách khí chừng mắt nhìn trở về. Hắn chính là xem mai anh tuyết không vừa mắt như thế nào. Đứng giao quang đường chủ vị trí lại cái gì cũng không can. Mỗi lần thành chủ trở về liền quấn quyết lấy thành chủ không tha. Nếu là như thế cũng liền thôi, Mai Anh Thuyết rõ ràng biết thiên quyền đối nàng cố ý, nếu là nàng không có cái kia ý tứ xa xa tránh đi là được cố tình nàng thích nhất muốn thiên quyền giúp nàng làm này làm kia. Bắt đầu đường khác 5 người cũng không rất thích Mai Anh Thuyết nếu không phải thiên quyền luôn che chở hắn cho dù nàng có mai ra chỗ dựa cũng làm bất thành giao quang đường chủ. trầm mặc một lát thiên quyền ngẩn đầu hỏi, một cô nương trục xuất giao quang đường chủ việc có thể không lại nghỉ. Mộc thanh y nhướng mày nói, cho ta một cái thích hợp lý do. Giao quang đường chủ, tiên quyền im lặng, tiên quyền vốn nên là bắt đầu thất đường trung thông minh nhất một cái, làm sao có thể không biết phổ thông lý do căn bản thuyết phục không xong trước mắt này xinh đẹp thông minh nữ tử. Huống chi, trừ bỏ tư tâm hắn vốn là không có gì thích hợp lý do. Cho dù là hắn chính mình cũng đồng dạng nhận vì mai anh tuyết không thích hợp ở lại bắt đầu đường. Mộc thanh y không chút để ý khinh khấu ngón tay, thản nhiên nói, bắt đầu đường là thiên khuyết trong cung khu chỗ, này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vài năm nay thành chủ sự vụ phồn đa không có công phu quản lý thiên khuyết thành, nhưng là đối với các ngươi quả thật tín nhiệm có thêm ta không hy vọng có một ngày thành chủ cảm thấy hắn nhìn lầm rồi nhân. Hai người không khỏi nghiêm nghỉ, tuy rằng bọn họ kỳ thật cùng dung cẩn ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng là lại sâu khắc minh bạch một việc. Nếu là thành chủ thật sự đối bọn họ thất vọng rồi, hậu quả chỉ sợ là cực kỳ khủng bố sự tình Thành ụ ánh mắt chậm rãi theo hai người trên người xẹt qua Mộc thanh y nói, hai vị dĩ nhiên là thành chủ tín nhiệm nhân Nghĩ đến cũng biết thiên khuyết thành tương lai cũng không sẽ vĩnh viễn đành phải cho này nho nhỏ đàn sơn bên trong Thiên quyền, người hiện tại lại nói với ta một lần, giao quang tiếp tục lưu lại thích hợp sao Người nếu là tưởng thật cảm thấy thích hợp ta cũng có thể nói phục dung cần lưu lại hắn Nhưng là, nàng hẳn là phụ khởi trách nhiệm liền mảy may cũng không thể thiếu, nếu có chút thất trách, chớ trách ta không niệm nhân tình. Tiên quyền trong lòng run lên, trầm giọng nói, đa tạ một cô nương trước tiên thuộc hạ minh bạch. Giao quang không thích hợp tiếp tục ở lại bắt đầu đường. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu tốt lắm, tiên quyền cuối cùng còn không có bị cảm tình xung hôn ý nghĩ, không có kiên trì không nên lưu lại mai ánh tuyết. Nếu không Mộc thanh y sẽ không không lo lắng mấy ngày liền quyền cùng nhau đổi rớt. Tiên toàn nhìn nhìn hai người, do dự một chút vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, mộc cô nương, về giao quang đi lưu phía trước chúng ta cũng thảo luận qua rất nhiều thứ. Ngày mới đến, mai ra ở thiên khuyết thành thế lực không kém, việc này tốt nhất vẫn là giao cho thành chủ đến xử lý hảo. Tiên toàn thiện ý nhắc nhở mộc thanh ý tự nhiên minh bạch thản nhiên cười nói, đa tạ thiên toàn ta tất nhiên là minh bạch. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi dùng bữa đi còn chưa dậy thân, bên ngoài thị nữ vội vàng tiến vào bẩm báo, gặp qua một cô nương, Mai Thái phu nhân đến. Mộc Thanh y hơi hơi nhíu mi, có chút bất đắc sĩ thở dài, tiếc hận nói, xem ra không có biện pháp cùng hai vị cùng nhau dùng bữa. Ta đi xem, các ngươi hai vị đi trước dùng bữa đi. Chương 120, lãnh ngạnh tổ tôn quan hệ. Thành chủ phủ trong đại sảnh, một đầu tóc bạc ngay ngắn chỉnh tề vãn khởi ung dung đoan trang Mai Thái phu nhân đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Mai Thái Phu Nhân bên người, nguyên bản còn vẻ mặt nuông chiều ngạo khí Mai Anh Thuyết chính nhu thuận thị đứng. Tuy rằng là vì thành chủ ngoại tổ mẫu, nhưng là này thành chủ phủ Mai Thái Phu Nhân nhưng chưa có tới qua một lần. Vừa tới, dung cần cùng Mai ra cũng không thân, điểm này thông rong cần trở lại thiên khuyết thành lại hoàn toàn không có đi bái phòng ngoại tổ phụ tổ mẫu, cấp lão nhân ra thỉnh an điểm này có thể đủ nhìn ra được đến. Mai Thái phu nhân sống an nhàn sung sướng cả đời tự nhiên sẽ không lúc nào cũng chạy đến một cái tiểu bối trước mặt đến hiên ân cần. Thứ hai, dùng cần đa số thời gian không ở thiên khuyết thành. Thiên khuyết thành quy cụ cũng là thành chủ không ở thời kỳ trừ bỏ thiên khu cùng thiên quyền bên ngoài cho dù là cái khác bắt đầu đường năm vị đường chủ cũng không thể tự tiện xâm nhập thành chủ phủ Ngồi ở trong đại sảnh, đánh giá to lớn tráng lệ đại sảnh, Mai Thái phu nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt càng nhiều vài phần không hờn giận. Cái kia mộc cô nương thế nào còn chưa có đi lại." Mai Thái phu nhân thản nhiên nhíu mày nói, "Nàng thân là trưởng bối đến nơi đây làm lâu như vậy, cái kia kêu Mộc Thanh y nữ tử không nói xuất ra ân cần nghênh đón, qua lâu như vậy cư nhiên hai bóng người đều còn không gặp. Có thể thấy được là cái không biết cấp bậc lễ nghĩa." Đứng ở một bên hầu hạ thị nữ cung kính nói, "Mộc cô nương đang ở thư phòng cùng Tiên quyền đường chủ nghị sự, nô tỳ đã sai người tiến đến thông bẩm." Còn thỉnh Thái phu nhân sau đó Bởi vì Mộc Thanh Y kiên quyết không chịu làm cho người ta xưng hô nàng thành chủ phu nhân cùng công chúa Vì thế mọi người chỉ phải như trước lấy một cô nương tương xứng Tuy rằng mới đến thiên khuyết thành một hai thiên Mộc Thanh Y lại cơ hồ chiếm được toàn bộ thành chủ phủ sở hữu hạ nhân kính yêu Từ thành chủ mang theo một cô nương trở về Sẽ lại cũng không có đối với hạ nhân phát giận Điều này làm cho từng đối dung cửu công tử tì khí câm như hến bọn hạ nhân cảm động cơ hồ rơi lệ vẻ mặt Mai ánh thuyết hừ nhẹ một tiếng nói, trưởng bối đến đều không biết xuất môn nginh đón, còn nghị chuyện gì. Nàng là ở khoe ra biểu ca đem thiên khuyết thành sự vụ đều giao cho nàng quản lý sao. Ánh tuyết mai thái phu nhân nhíu nhíu mày cũng đi theo nói, nghe nói kia cô nương mới bất quá 15-6 tuổi bộ dáng cẩn nhi làm việc cũng không tránh khỏi quá mức đại ý. Mai ánh thuyết vội vàng bồi cười nói, tổ phụ nói là. Thành y đến chậm còn tình mai thái phu nhân thứ lỗi một cái réo rắt u nhã thanh âm theo cửa truyền đến tiến vào mai thái phu nhân một bên thủ liền nhìn đến một thân tố y tóc đen như mây tuyệt sắc thiếu nữ cười khanh khách đứng ở cửa khẩu chính là kia tươi cười nhợt nhạt thản nhiên chút không phải lý cấp bậc lễ nghĩa lại luôn làm cho người ta cảm giác được vài phần xa là cùng lãnh đạm chi ý. Nhìn xem đứng ở cửa khẩu thần sắc lạnh nhà thong dong bạch y thiếu nữ Đang nhìn xem bên người bản thân vẻ mặt tức giận cùng vui sướng khi người gặp họa cháu gái Cho dù Mai Thái Phu Nhân lại bao che khuyết điểm không thừa nhận cũng không được nhà mình cháu gái Tuy rằng đã 18 tuổi nhưng là luận khí độ luận dáng vẻ đều xa xa so ra kém trước mắt này rõ ràng mới 15-6 tuổi thiếu nữ Càng không cần để sao chịu được xưng tuyệt sắc dung mạo Mai Thái Phu Nhân cả đời coi như là duyệt nhân vô số Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thượng có thể cùng chính mình sớm thệ nữ nhi đánh đồng nữ tử. Khó trách hôm nay như thế mê luyến nữ tử này chưa kịp nhược quán thiếu niên quả thật là sớm nên đến biết mộ thiếu ngải tuổi. Chính là ký tựa như này cũng không nên vì một cái lai lịch không rõ nữ tử vắng vẻ người trong nhà mới là. Người chính là Mộc Thanh Y. Mai Thái Phu Nhân hỏi, đánh giá Mộc Thanh Y ánh mắt mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác nhường bước vào đại sảnh mộc thanh y có chút không hờn giận nhíu nhú mày tuy rằng nàng tự nhận là dung cần miêu sĩ, lại trước giờ không có cảm thấy chính mình cần phải so với dung cần thân thích cũng muốn ải thượng một đầu. Nếu là Tây Việt đế cũng liền thôi, thân là đế vương có khả năng nắm giữ quyền lợi cùng tài nguyên đều không phải bọn họ người bình thường có khả năng đánh giá, hợp thời cúi đầu cũng không ngại. Nhưng là nếu liên dung cần ngoại tổ mẫu đều phải lấy cao cao tại thượng chọn nàng dâu. Không, chọn tiểu thiếp ánh mắt đánh giá nàng, vậy đừng trách nàng tìm dung cần phiền toái Bởi vì trong lòng không vui, một thanh y trên mặt tươi cười càng phai nhạt. Chậm rãi đi vào đại sảnh nhìn thoáng qua mai thái phu nhân bên người vẻ mặt đắc ý mai anh tuyết, không khỏi cười mỉm. Đi lên đại sảnh chủ vị làm xuống dưới, lạnh nhạt gật đầu nói, đúng là dung cần không ở trong phủ, không biết mai thái phu nhân đại giá quang lâm có gì phải làm sao. Xem một thanh y lạnh nhạt tự nhiên ở chủ vị ngồi xuống dưới, một bộ hoàn toàn làm chính mình là thành chủ phủ chủ nhân bình thường mẫu dạng nhường Mai Thái Phu Nhân tràn đầy nhíu mày mặt cứng ngắc một chút. Tiên khuyết thành cao thấp tôn ti rõ ràng cho nên cho dù là Mai Thái Phu Nhân lại tháp đại, đến thành chủ phủ cũng không dám hướng chủ vị ngồi, nay nhìn đến này lai lịch không rõ nữ tử như vậy gióng chống khua chiêng ngồi ở chỗ kia tự nhiên cao hứng không đứng dậy. Lão thân nghe nói cần nhi dẫn theo cái cô nương trở về, riêng đi lại nhìn một cái thôi. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc mai thái phu nhân thần sắc liền khôi phục bình thường, vẻ mặt vì ngoại tôn lo lắng hảo tổ mẫu thần sắc xem mộc thanh y cười nói, mộc cô nương cũng biết cần nhi từ nhỏ liền không có mẫu thân, rất nhiều sự tình cũng đều là mơ hồ, lão thân này làm ngoại tổ mẫu tự nhiên muốn hảo hảo giúp hắn nhìn xem. Hôm nay khuyết thành thành chủ phu nhân cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tha thứ được rất tốt. Mộc thanh y gật đầu, vẻ mặt đồng ý, nói, Mai Thái Phu Nhân nói là, Dung Cần từng nói với ta thiên khuyết thành thành chủ phu nhân đồng dạng cũng là nắm thống trị thiên khuyết thành quyền lợi, bởi vậy mới muốn càng thêm thận trọng. Nếu là thuyền một cái cái gì đều sẽ không thành chủ phu nhân, Dung Cần lại hàng năm không ở thiên khuyết trong thành chẳng phải là đều rối loạn trục vào. Mai Thái Phu Nhân trên mặt lại là cứng đờ, có chút bất mãn lườm liếc mắt một cái đứng ở bên người cháu gái. Nàng làm sao có thể nghe không hiểu mộc thanh y lời này là ở chào phúng nhà mình cháu gái. Kỳ thật mai ra tuy rằng là thương nhân xuất thân, nhưng là đối tử nữ giáo dưỡng vẫn là có chút dụng tâm. Cho dù đến bên ngoài, mai anh tuyết năng lực cũng tuyệt sẽ không bại bởi gì một cái tiểu thư khuê các nhưng là làm chấp trường nhất thành thành chủ phu nhân, lại hiển nhiên kém rất nhiều. Tuy rằng vài năm nay mai gia kiệt lực ở vì nàng bổ túc phương diện này chi thức để hà mai anh thuyết quả thật cũng chỉ là một cái tầm thường nữ tử mà thôi, đối này đó cũng không có cái gì thiên phú. Bình thường còn muốn hoa đại lượng thời gian dùng ở dung cần cùng thất tinh đường trên người, vài năm nay xuống dưới cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. Mai Thái Phu Nhân nhíu mày nói, nói như vậy, một cô nương tự tin có năng lực chấp trưởng thiên khuyết thành. Mộc thanh y thản nhiên cười, nói, đã dung cần nhận vì ta có năng lực này, đó là không có cũng có. Mai thái phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, bên cạnh mai anh thuyết gặp chính mình thật vất vả mời đến tổ mẫu đều bị mộc thanh y nói á khẩu không trả lời được nhất thời càng thêm tức giận, mộc thanh y chúng ta mai ra tuyệt đối sẽ không đồng ý biểu ca thú ngươi. Mộc thanh y khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên thản nhiên nhấp một miệng trà, nhíu mày nói, đồng ý. Ta thế nào không biết dung cần thu ai cần các người mai ra đồng ý. Mai ra nguyên bản ở thiên khuyết trong thành quả thật là hơi có chút thế lực nhưng là bọn họ từng rời đầy đủ có trăm năm thời gian mà từ bên ngoài đòi lại đến thời điểm to như vậy gia tộc cũng chỉ còn lại mai lão thái gia, mai thái phu nhân, mai mộ thần cùng mai ánh tuyết mà thôi. Mai ra ở bên ngoài này tài phú lại đại bộ phận đều về tây Việt đế dung mộ thiên. Vài năm nay Dung Cần chấp trưởng Thiên Khuyết thành sau cũng không có cấp Mai Gia càng nhiều lợi ích cho nên Mai Gia căn bản không có khả năng lại khôi phục đến mười mấy năm trước Tây Việt thứ nhất Phú Hào rầm rộ. Tại đây bế tắc Thiên Khuyết trong thành Mai Gia bởi vì Dung Cần quan hệ cùng từng lưu lại tích lũy quả thật lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là muốn đối Dung Cần tạo thành cái gì ảnh hưởng quả thực là người si nói mộng. Làm càn, bị người ta nói chung trong lòng đau đớn, Mai Thái Phu Nhân nhịn không được giận tím mặt mộc thanh y, người thật to gan. Lão thân lại nói như thế nào cũng là cần nhi ngoại tổ mẫu Người đó là dùng như vậy thái độ đối đãi trưởng bối Mộc thanh y bình tĩnh nói Mai thái phu nhân có làm ta là vãn bối sao Mai thái phu nhân nếu là thực làm ta là dung cần vị hôn thê Nên có làm trưởng bối cất nhắc Nếu là làm ta là cái đoạt người mai nơi nào này nọ địch nhân bổn cô nương lại dựa vào cái gì đối với người khách khí Người chính là dung cần ngoại tổ mẫu Không phải hắn thân cha mẹ Huống chi, dung cẩn đối hắn thân cha cũng không gặp có bao nhiêu khách khí. Ngươi, ngươi, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng nữ tử. Mai Thái Phu Nhân tức giận đến liên tục thở chỉ vào Mộc Thanh Y nói. Mộc Thanh Y mím môi mỉm cười, đa tạ Thái Phu Nhân cất nhắc. Mai Thái Phu Nhân hít sâu một hơi, nàng sớm đã qua tuổi 60, sống đến này mấy tuổi nàng tự nhiên có thể cũng trải qua qua không ít chuyện tình, phía trước bị Mộc Thanh Y vô lễ chọc giận. Lúc này phục hồi tinh thần lại tự nhiên cũng minh bạch này thiếu nữ cũng không nếu như nàng bên ngoài thoạt nhìn tốt như vậy đối phó, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Một cô nương, lão thân cũng là vì cần nhi suy nghĩ. kia đứa nhỏ từ nhỏ tính tình liền độc chính là cùng lão thân này ngoại tổ mẫu cũng không lắm thân cận nhất thời tình thế cấp bách còn thỉnh cô nương chớ trách. Lại một lần nữa mở miệng Mai Thái phu nhân ngữ khí liền vững vàng rất nhiều. Một thanh y có chút kinh ngạc nhíu mày, bình tĩnh nhìn Mai Thái phu nhân. Mai thái phu nhân có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua đứng ở bên người bản thân vẻ mặt không phục Mai anh tuyết thở dài nói đã cần nhi đã nói mộc cô nương là thiên khuyết thành tương lai thành chủ phu nhân lão thân cũng không nói cái gì nữa chính là anh tuyết nha đầu kia từ nhỏ đối cần nhi cuồng dại một mảnh lão thân chỉ có như vậy một cái tôn ngoại cùng cháu gái cũng không hy vọng hủy khuất nàng mộc thanh y nhướng mày thản nhiên nói lão phu nhân đây là cái gì ý tứ Mai thái phu nhân nói. Mai ra mặc kệ một cô nương cùng Cần Nhi hôn sự nhưng là. Một cô nương cũng không thể cản trở anh Tuyết cùng Cần Nhi. Chỉ cần một cô nương có thể thuyết phục Cần Nhi đồng thời cười ánh Tuyết coi như là Nga Hoàng Nữ Anh một đoạn giai thoại. Mai Thái phu nhân tự giác Mai ra làm ra nhượng bộ, lại không biết mộc thanh y đáy mắt đông lạnh đã kết thành băng xương. Cười lạnh một tiếng nói, Nga Hoàng Nữ Anh, thật có lỗi thực mộc thanh y tiêu thụ không dậy nổi. Mai Thái Phu Nhân nếu là có bản lĩnh thuyết phục dung cần cười ánh thuyết cô nương thiên khuyết thành thành chủ phu nhân vị Mộc Thanh Y chắp tay đưa tiễn, nếu là không cái kia bản sự. Ngượng ngùng thiên khuyết thành từ nay về sau, chỉ có thể có một phu nhân. Không biết nặng nhẹ, Mai Thái Phu Nhân sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Thanh Y như vậy không nể mặt. Mai Thái Phu Nhân mất hứng, Mộc Thanh Y càng thêm mất hứng. Một đời hai sinh còn không có cùng dám ở nàng trước mặt nói muốn nàng với ai cộng sự nhất phu. Tuy rằng nàng cùng Dung Cần căn bản là không phải như vậy một hồi sự, nhưng là lúc này Mộc Thanh Y trong lòng như trước là lão đại mất hứng. Cũng không có tâm tư ở ứng phó Mai Thái Phu Nhân, ứng phó Dung Cần thân thích loại sự tình này vốn cũng không phải nàng phân nội sự tình. Đứng dậy, Mộc Thanh Y thản nhiên phân phó nói, đưa Mai Thái Phu Nhân cùng Mai Tiểu Thư đi ra ngoài, có chuyện gì, trở thành chủ đã trở lại bẩm báo cho hắn nghe, đừng đến phiền ta. Là, một cô nương. Trong đại sảnh hầu hạ bọn nha đầu không chút do dự gật đầu xác nhận. Tuy rằng Mai Thái Phu Nhân thoạt nhìn thực hung, nhưng là các nàng vẫn là kiên định nhận vì đứng ở mộc tiểu thư bên này mới là chính xác lựa chọn. Cho nên được đến mộc thanh y mệnh lệnh không chút do dự liền tiến lên tiễn khách. Các người thật to gan. Mai Anh Thuyết giận giữ tiến lên một bức hoành kiếm che ở Mai Thái Phu Nhân phía trước.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 Mài ánh thuyết sắc mặt trắng nhợt cắn răng nói là các ngươi trước đối tổ mẫu vô lễ Các ngươi thật to gan, ỉ vào biểu ca không ở chợt nghe cái cô gái này khi nhục tổ mẫu sao Đừng quên, vô luận như thế nào tổ mẫu đều là biểu ca thân ngoại tổ mẫu bộc thanh y phiền chán nhìn lướt qua hai người, xoay người hướng bên ngoài đi đến, đưa các nàng đi ra ngoài Nàng còn không có dùng cơm chưa, vì sao muốn ở trong này cùng hai nữ nhân dây dưa không rõ Dùng cẩn, ngươi cho ta chờ Không cho ngươi đi, thấy nàng phải đi, Mai Anh Tuyết một phen đẩy ra hai cái thị nữ tiến lên muốn giữ chặt Mộc Thanh Y. Phách, một đạo bóng đen theo cửa lực nhập Mai Anh Tuyết trên mờ u bàn tay đau xót trong tay đoàn kiếm nổ lớn rơi xuống đất. Mộc Thanh Y bên cạnh đã đứng một cái mặc hắc y thanh niên nam tử. Ngươi là loại người nào? Mai Anh Tuyết vừa đau vừa giận. Vô tâm, ngươi thế nào tại đây? mộc thanh y kinh ngạc nhíu mày, nàng cùng dung cẩn theo trong cung xuất ra sau liên dự vương phủ đều không có hồi liền trực tiếp ra khỏi thành, vô tâm làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? vô tâm cung kính nói công tử sai người truyền tin cấp thuộc hạ, thân là tùy thân thị vệ tự nhiên muốn không lúc nào không đều thủ hộ ở chủ tử bên người. này cũng là dung cửu công tử lúc trước đem vô tâm cho mộc thanh y dụng ý. mộc thanh y thông minh tuyệt đỉnh nhưng là lại tay chói gà không chặt.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 Thật sự là rất sát phong cảnh. Cho nên lúc này đây, Dung Cần liền không chút do dự đem vô tâm cấp để qua mặt sau thẳng đến bọn họ rời đi kinh thành sau mới làm cho người ta truyền tin cấp vô tâm nhường chính hắn mặt sau theo kịp. Là ngươi, ngươi thế nào ở trong này? Vô tâm cùng vô tình thân là Dung Cần tín nhiệm nhất thuộc hạ cũng từng đi theo Dung Cần đã tới một hai thứ thiên khuyết thành, Mai Anh Tuyết tự nhiên là nhận thức hắn. Xem nhẹ vô tâm mặt Mai Anh Tuyết cũng thay đổi sắc mặt. Vô tâm lạnh nhạt nói ta là tiểu thư tùy thân thị vệ. Biểu ca, biểu ca thế nhưng liên ngươi đều cho nàng. mai anh tuyết sắc mặt tái nhợt u oán nói. Vô tâm thần sắc hờ hững lơ đánh. mai anh tuyết đối nhà mình công tử tâm ý bọn họ tự nhiên đều là biết đến, nhưng là kia làm sao. mai anh tuyết thích thiêu thân lao đầu vào lửa bọn họ này đó làm thị vệ chỉ cần xem là đến nơi. Loại này không biết đúng mực nữ nhân, nói không chừng khi nào thì công tử phiền liền một phen bóp chết đâu. Mai ánh tuyết nhiều năm như vậy đều hoàn hảo còn sống muốn cảm tạ nàng có cái không sai cha, công tử nếu không phải xem ở mai mộ thần này cậu phân tượng, đã sớm giết chết mai ánh tuyết. Người này hồ ly tinh câu dẫn ta biểu ca, ta muốn giết ngươi, mai ánh tuyết giận chừng mắt nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, không biết theo chỗ nào rút ra một thanh chùy thủ liền hướng tới mộc thanh y đâm tới. Tiểu thư, vô tâm nhíu mày, một phen giữ chặt mộc thanh y hướng bên cạnh thối lui. Mai ánh tuyết còn không có thể sát tự nhiên chỉ có thể tránh được bất quá hắn tưởng công tử hẳn là không để ý hắn cấp mai ánh tuyết một chút giáo huấn Vô tâm còn chưa có tới kịp nâng tay đánh trả, một cái có chút tái nhật thủ không biết theo chỗ nào đột nhiên vươn, dễ dàng giá ở mai ánh tuyết trong tay chủy thủ Một đạo kình phong phất qua, mai ánh tuyết nhất thời liền bay đi ra ngoài, đụng vào phía sau trên sàn Chỉ thấy đại môn khẩu, không biết khi nào trở về dung cần một thân màu đen cầm y, chiều cao ngọc lập Nhưng là kia Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng lại tràn đầy hung ác nham hiểm cùng lạnh như băng. Tái nhật thon dài ngón tay gian còn mang theo chuôi này Hàn quang giảng rỡ chùy thủ, ánh mắt đạm mạc nhìn thượng Mai Ánh Tuyết. "Biểu ca." Mai Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực thấp giọng kêu lên. Vèo, một đạo Hàn quang bay qua, chùy thủ hóa thành hàn mang bắn về phía thượng Mai Ánh Tuyết. "Ta, Cẩn Nhi, thành chủ thủ Hạ liêu Tình, Đi theo Dung cẩn phía sau vào Thiên Quyền Thiên Khô cùng Thiên Toàn thấy đến một màn như vậy cũng là kinh hãi, Thiên Quyền nhìn không được kinh hô. Tăng một tiếng, Truy thủ theo Mai Anh Tuyết mặt biên xẹt qua, hai ngày trước trên cổ mới vừa thêm một đạo vết máu, Mai Anh Tuyết hôm nay lại bỏ thêm một đạo vết thương, bất quá lúc này đây cũng là ở trên mặt. Nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần dung nhan nhất thời nhiễm lên một mảnh vết máu, coi trọng lại nhìn thấy ghê người. Mặt ta Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết Mai Anh Tuyết kinh hồn chưa định là lúc nhớ tới mặt mình, lại hoảng sợ vạn phần. Nàng hủy Dung, cẩn Nhi, người đây là đang làm cái gì? Mai Thái Phu Nhân vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói. Dung cẩn thản nhiên nhìn nàng một cái, nhưng không có đáp lời. Ngược lại xoay người đi đến Mộc Thanh Y trước mặt cao thấp đánh giá một phen xác định nàng quả thật không có bị thương mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thanh thanh, làm sợ ngươi. Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu nhíu mày nói thành chủ đã cho ta lá gan là chim sẻ. Có vô tâm ở bằng mai ánh tuyết tam chân miêu công phu làm sao có thể thương đến nàng. Nhưng là ta dọa đến. Dung cẩn nhìn mộc thanh y buồn bực nói. Quét về phía mai ánh tuyết ánh mắt cũng càng thêm không tốt đứng lên. Nhận thấy được dung cẩn ánh mắt mai ánh tuyết nhịn không được run lên. Nầm máu tơi đầm đìa mặt khắn chặt môi không dám nói lời nào dung cần lôi kéo mộc thanh y ở chủ vị ngồi xuống dưới, lãnh đạm nói ý đổ ám sát thành chủ phu nhân, phải bị tội gì. Thành chủ, bên cạnh mọi người còn không kịp nói chuyện, thiên quyền cũng đã thay đổi sắc mặt. Đùng một tiếng quỳ dạp xuống đất cầu thành chủ khai ân. Bên cạnh thiên khu cùng thiên toàn nhìn đến hắn như vậy, cũng không tùy vào trong lòng chung thờ dài. Tưởng thật cũng là nghiệt duyên thiên quyền đối mai ánh tuyết tình căn thâm trùng, cố tình mai ánh tuyết lại một lòng chỉ nghĩ đến thành chủ, thành chủ từ trước đối này khinh thường nhất cố, này có một cô nương liền lại càng không hội đem mai ánh tuyết xem ở trong mắt. Cũng không quái thiên quyền như thế, nếu không có thành chủ xuất hiện từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng coi như được với là thanh mai chúc mã hai người vốn nên là toàn bộ thiên khuyết thành tất cả mọi người khen ngợi một đôi. Nhưng là có một ngày năm vừa mới 12 tuổi thành chủ từ trên trời giáng xuống, sau vài năm lại kinh người trưởng thành. Này Dung Mạo mặc dù cũng coi như Tuấn Lãng thiên Quyền lại như thế nào so với được với Tuấn Mỹ tuyệt Luân, khí độ lạnh lạnh thả thân phận tôn quý vô cùng thành chủ. Tiên Quyền, bản thành chủ hỏi người ý đổ ám sát thành chủ phu nhân, phải bị tội gì? Dung Cần ngưng mi điểm nhiên nói. Tiên Quyền có chút gian nan phun ra vài cái tự này tội. Làm chu Nhân tâm luôn thiên, cho dù thông minh như thiên quyền cũng không ngoại lệ. Hắn lưu luyến si mê Mai Anh Tuyết nhiều năm tự nhiên không có khả năng đột nhiên trong lúc đó liền cảm thấy vừa mới xuất hiện Mộc Thanh Y so với Mai Anh Tuyết càng thêm trọng yếu. Nếu là người bình thường mạo phạm Mộc Thanh Y vị này tương lai thành chủ phu nhân, hắn cũng có thể không nói hai lời rút kiếm liền đem nhân chém, nhưng là đổi thành chính mình yêu thích nữ tử, nói đúng là xuất khẩu cũng nhường hắn cảm thấy vạn phần gian nan. Đủ cẩn nhi. Ánh tuyết là người biểu nguội. Mai thái phu nhân rốt cục nhịn không được đứng dậy không hờn giận nói. Dùng cần quay đầu đi thần sắc lạnh lùng xem mai thái phu nhân, một hồi lâu mới nói, vương tử phạm pháp thứ dân đồng tội, huống chi chính là biểu nguội. Mai thái phu nhân hồn hền, chẳng lẽ người thật sự nên vì một nữ nhân, giết chính mình thân biểu nguội. Ánh tuyết nhưng là người cậu nữ nhi duy nhất, là người duy nhất biểu nguội. Dung cẩn càng thêm không cho là đúng, biểu muội mà thôi Tây Việt trong hoàng cung còn có một đám nghe nói là hắn thân tỉ muội nữ nhân đâu Hắn còn không làm theo là muốn mắng liền mắng Cái cô gái này cư nhiên cảm thương hại hắn thanh thanh Mai thái phu nhân nghĩa chính lời nói giáo huấn dung cẩn không có phát hiện Nhưng là quỷ trên mặt đất thiên quyền lại rõ ràng cảm giác được thành chủ càng thêm minh mông sát ý Chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng ngồi ở dung cẩn bên người mộc thanh y trên người Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, dung cẩn đối nàng tốt nàng tự nhiên cao hứng, nhưng là dung cẩn này thì khí thật sự là rất xấu rồi. Nâng tay nhẹ nhàng ấn xuống phẫn nộ muốn đứng lên dung cẩn, mộc thanh y nhẹ giọng nói, việc này ta đến xử trí. Dung cẩn bất mãn, hắn muốn hôn tay nhất từ mai anh tuyết. Đừng quên, nàng là người cậu nữ nhi duy nhất, mộc thanh y thản nhiên nhắc nhở nói. Mai ra cùng dung cần quan hệ không tốt lắm, không chỉ có là dung cần quái tỳ khí cùng đối bọn họ có ý kiến, không gặp nhân đối dung cần cũng khó không có ý kiến, năm đó mai ra tử nhân cũng không so với 4 năm trước cố ra thiếu. Nguyên bản mai ra lão thái ra dưới trướng có tam tử nhị nữ, mười mấy năm trước gặp chuyện không may thời điểm hai cái con một cái không trưởng thành nữ nhi còn có vài cái tôn tử cùng với mai ra bảng chi mấy phòng nhân đều đã chết. Trốn tới chỉ có Mai Lão Thái ra cùng lúc đó cùng Mai Thái phu nhân về nhà mẹ đẻ tiểu trụ Mai ra nhị công tử cũng chính là Mai Mộ Thần vợ chồng cùng con tải tạ lót chung Mai Anh Thuyết mà thôi. Này bút huyết hải thâm cừu cho dù Mai ra không tính ở dung cẩn trên người, chỉ sở trong lòng cũng vẫn là có chút khúc mắc Nhắc tới Mai Mộ Thần, dung cẩn khó được do so dự một chút. Hắn tâm tính lạnh bạc khả xem như thế gian hiếm thấy, vô luận là của chính mình phụ hoàng hoàng huynh đệ thậm chí là sớm thệ mẫu phi cơ hồ đều không có thật sự bị hắn để ở trong lòng qua. Nhưng là đối mai mộ thần này cậu cũng là tồn vài phần kính yêu. Ước chừng là vì mai mộ thần là duy nhất không có mang theo cái gì mục đích đến đối hắn tốt nhân, chính là đơn thuần chân chính đưa hắn trở thành muội muội duy nhất đứa nhỏ. Gặp dung cần không ở phản bác mộc thanh y có thế này vừa lòng gật gật đầu. Xem dưới còn ngồi dưới đất Mai Anh Tuyết nói, hủy bỏ Mai Anh Tuyết giao quang đường chủ thân phận mặt khác. Phạt làm thiên quyền đường chủ thị nữ ba tháng, để thiên quyền cầu tình tri ân. Như thế nào, cái gì, nhường ta làm thị nữ. Mai Anh Tuyết không cam lòng kêu lên. Mộc cô nương, không. Thiên quyền cũng vội vàng nói. Mộc thanh y thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái nói ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh. Vẫn là nói tiên quyền đường chủ ưa ta nhường nàng đi tảo ba tháng đường cái này trừng phạt. Tiên quyền vô ngôn, biết mai anh tuyết sĩ diện, bị biếm làm thị nữ này trừng phạt xa so với làm thị nữ bản thân càng thêm nhường nàng khó có thể nhận. Nhưng là ở lại bên người bản thân nhà mình còn có thể quan tâm một hai, nếu là thật sự bị phạt đi tảo đường cái kia mai anh tuyết đã có thể tưởng thật chịu không nổi. Hồ nháo, ánh tuyết là mai ra đại tiểu thư thế nào có thể đi làm thị nữ. Mai thái phu nhân cả giận nói, phiền chết, dùng cần biến sắc phiền chán nổi giận nói, một khi đã như vậy thiên khu. Đem cái cô gái này tha đi ra ngoài, giết, thành chủ bớt giận, tiên khu ba người vội vàng nói. thiên quyền bay nhanh nói thuộc hạ tuân mệnh, này ba tháng thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo quản rào anh tuyết, cần phải nhường nàng trở thành một cái. Đục tư cách thị nữ, đa tả một cô nương ban ân. Lúc này đây, mọi người xem như kiến thức tương lai thành chủ phu nhân ở thành chủ trong lòng lực ảnh hưởng. Liền ngay cả thân ngoại tổ mẫu đều chút không nể mặt càng không cần nói mai anh tuyết này tiểu biểu nguội. Nếu là lại rong dài đi xuống, chỉ sợ mai anh tuyết coi như thực không cứu. Mộc thanh y vừa lòng gật gật đầu, vì thiên quyền thức thời ta sẽ tự mình phái thành chủ trong phủ người đi giám sát thiên quyền đường chủ, người khả minh bạch. Nàng là nhường mai anh tuyết đi làm nha đầu, không phải đi kiêu ngạo tiểu thư đương nhiên nếu thiên quyền năng đủ nhân cơ hội thu phục mai anh tuyết hơn nữa quản giáo tốt trong lời nói nàng cũng không tất yếu cùng một cái bị tình yêu xung hôn đầu tiểu nha đầu so đo nhưng là nếu thiên quyền vẫn là không có biện pháp về sau mai anh tuyết cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thiên quyền trùng trùng gật đầu nói thuộc hạ đa tạ một cô nương nhìn đến thiên quyền cung kính cúi đầu dùng cẩn thần sắc cuối cùng là thay đổi khẽ hừ một tiếng không lại nói chuyện. So với có thể nhường thất tinh đường thật tình thần phục cho Thanh Thanh, Mai Anh Tuyết liền có vẻ chẳng như vậy trọng yếu. Tiên quyền dù sao cũng là cái khó được trung tâm nhân tài, chỉ cần hắn trung tâm vì Thanh Thanh làm việc đem Mai Anh Tuyết thưởng cho hắn cũng khó không thể. Bên này mấy người đạt thành nhất trí, cho dù Mai Thái Phu Nhân cùng Mai Anh Tuyết kịch liệt phản đối cũng không tế cho sự, bởi vì dung cần căn bản là trực tiếp đưa bọn họ trở thành không khí. Cuối cùng Mai Thái Phu Nhân quá vừa thông suốt thì khí, nổi giận đùng đùng hồi phủ đi. Về phần Mai Anh Tuyết lại bỗng chốc theo cao cao tại thượng giao quang đường chủ biến thành thiên quyền đường chủ tùy thân nha đầu, bị nhân nhổ xuống một thân bắt đầu thất tinh đường đường chủ đặc hữu hắc hi y mặc vào một thân nha đầu mặc màu xanh nhạt vẫn như cũ, vẻ mặt phẫn nộ lại không thể nề hà đi theo thiên quyền bên người. Ra khỏi thành chủ phủ, nguyên bản còn miễn cưỡng khắc chế Mai Anh Tuyết lập tức liền nguyên hình lộ. lôi kéo thiên quyền cả giận nói thiên quyền, ngươi vì sao không giúp ta? Vì sao phải giúp cái kia nữ nhân? làm càn bên cạnh thiên khu nhíu nhíu mày thản nhiên nói thiên quyền quản hảo người bên cạnh ngươi nếu là lại có đối thành chủ phu nhân bất kính chớ trách ta không nể mặt thiên khu nắm giữ thiên khuyết thành phòng ngự đồng thời còn nắm giữ hình phạt sở hữu xúc phạm thiên khuyết thành quy củ nhân hắn đều có quyền lợi trách phạt đối mai anh tuyết như thế vô lễ đánh giá mộc thanh nghi tự nhiên là thập phần bất mãn là đại ca thiên quyền trầm mặc gật gật đầu nói. Bên cạnh thiên toàn nghiêng đầu nhìn xem Mai Anh Tuyết nhìn nhìn lại thiên quyền cười hì hì nói Mai cô nương, một cô nương hôm nay khả xem như cứu ngươi một cái mảnh Cho nên ngươi vẫn là phóng tôn trọng một ít hào Trên mặt còn ẩn ẩn làm đau vết thương nhường Mai Anh Tuyết sắc mặt trắng nhợt cắn răng nói Ai muốn nàng cứu Biểu ca sẽ không giết ta Chợt nữ nhân này thật sự là rất không ánh mắt Đương nhiên coi trọng nữ nhân này thiên quyền càng không ánh mắt Thành chủ sẽ không giết nàng Nàng theo chỗ nào đến tự tin a?" Tiên Quyền nhíu nhíu mày, nói, "Đủ, ánh Tuyết. Về sau không được đối Mộc cô nương vô lễ. Vô luận như thế nào, hôm nay quả thật là Mộc cô nương vì Mai Ánh Tuyết cầu tình thành chủ mới dễ dàng như vậy buông tha nàng. Về tình về Lý Ánh Tuyết đều nên đối Mộc cô nương có chút cảm kích chi tâm mới là." "Huống chi, Mộc cô nương năng lực hắn cùng Thiên Toàn đều kiến thức qua, công chính nói, Mộc cô nương quả thật là so với Ánh Tuyết càng thích hợp trở thành Thiên Khuyết thành chủ phu nhân." Người nói cái gì, Mai Anh Thuyết sắc mặt khó coi nói. Từ nhỏ đến lớn nàng sớm đã thành thói quen thiên quyền đối hắn ngàn y trăm thuận, hiện tại thiên quyền cơ nhiên vì nữ nhân khác đến trách cứ nàng, nhưng lại là vì một thanh y, điều này làm cho Mai Anh Thuyết vạn phần phẫn nộ biểu ca hướng về cái kia nữ nhân, liên người cũng nói như vậy. Các ngươi đều bị nàng hôn mê đầu có phải hay không? Nói xong, Mai Anh Thuyết hung hăng chừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, xoay người hướng phía trước chạy đi. Ánh Thuyết. Tiên quyền vừa mới muốn đổi theo, sau lưng Thiên khu lạnh nhạt nói, nàng nếu là không nghĩ đi tảo đường cái, một lát tự nhiên sẽ về đến. Người như tưởng thật vì tốt cho nàng, sẽ không cần lại quán nàng. Về sau trong thành có thành chủ phu nhân, người cho là thành chủ có thể dễ dàng tha thứ nàng vài lần mạo phạm. Người cẩn thận suy nghĩ đi. Tiên khu vỗ vỗ Thiên quyền bả vai, xoay người rời đi. Tiên toàn xem hắn khó được có chút thất thố bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, không thể không nói tiên quyền, ánh mắt ngươi cùng thành chủ quả nhiên là không có cách nào khác so với. Không bằng lần sau ngươi theo ta ra ngoài dạo dạo đi, gặp hơn thể diện ngươi sẽ cảm thấy kỳ thật mai anh tuyết cũng liền như vậy. Tiên Toàn cảm thấy Thiên quyền tuy rằng so với hắn thông minh, nhưng là nhưng không có gặp qua bao nhiêu thể diện từ nhỏ tới đều sinh hoạt tại Thiên khuyết trong thành căn bản là không có kiến thức qua bên ngoài mỹ nhân, cho nên mới hội đối mai ánh tuyết mối tình thắm thiết. Chờ hắn phát hiện bên ngoài so với mai ánh tuyết thông minh xinh đẹp ôn nhu nữ từ chỗ nào cũng có sao, tự nhiên liền sẽ không ở như vậy ngây ngốc thích nàng. Tiên quyền thản nhiên cười, bên môi tôi cười hơi một tia khổ ý. Nhìn mai anh tuyết thân ảnh biến mất đầu đường từng hắn cho rằng bọn họ là hội thuận lý thành trương trở thành một đôi nhi. Chính là sau này anh tuyết thích so với hắn càng thêm yêu thú thành chủ mà hắn lại náo náo nhớ kỹ hồi nhỏ lời thề Có lẽ ở anh tuyết tâm trung kéo bất quá là thơ ấu khi vui đùa thậm chí Nàng đã sớm không nhớ rõ thôi Có lẽ thiên toàn nói đúng hắn cũng nên chậm rãi thử buông ra Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 16 tới đây là hết